quan kỳ dẫn hai người vào đến cửa thư viện Chàng khẽ bảo Đường tiên sinh ở trong này Tà hiểu nhị đồng Để ý nhìn kỹ Thì cửa viện đóng chặt Chờ ánh sáng lọt ra ngoài Không còn trông thấy gì bên trong nữa Hai gã nhíu lông mày hỏi ngay Thế này thì sao chứng thực được có tiên sinh ở bên trong Thượng quan kỳ ngầm vận chân khí Lách tay vào khe cửa Nâng mạnh lên cho hở ra một chút rồi nói xin hai vị ngó vào dưới bàn tay tại hạ đậy tả hữu nhị đồng nhòm qua quả thấy đường toàn ở bên trong đang cúi đầu trước án hí hoái viết rất lạnh. trên án để sách vở bừa bãi cùng với giấy má chi chít những chữ số tả đồng trương phương thở phào một cái lùi lại hai bước chắp tay xá thượng quan kỳ và nói xin lỗi các hạ thượng quan kỳ tùm tìm cười nói chính tại hạ cũng có điều thất lễ đâu dám trách nhị vị đậy Tả đồng Trương Phương lùi lại thêm mấy bước nữa rồi nói Chúng ta vì nghĩa khí mà xảy ra cuộc tranh đấu Tại hạ quá lo cho cuộc an nguy của đường tiên sinh Bây giờ thấy tiên sinh vẫn được vô sự Vậy chúng ta chẳng còn điều gì xích mích nữa rồi Hiểu đồng cũng từ từ cất lưỡi đao truy thủ vào trong túi da liền nói Anh em tại hạ vừa rồi mạo phạm quá nhiều Xin các hạ đừng để tâm Thượng quan kỳ cười nói Không dám Ha, ha, Tài hạ được nghe danh hai vị đã lậu Của gặp gỡ vừa rồi Tài hạ mới biết thanh danh của hai vị Quả đã không ngoạ Giữa lúc ấy Đột nhiên một tiếng hú rất dài vọng lại Tả Hữu nhị đồng vừa nghe Đã thất sắc Vội chắp tay đồng thanh và nói Để hôm khác Chúng tôi sẽ đến tạ tội Nói xong Lật đật trở gót chạy ngay Thượng quan kỳ trong bóng sau lưng hai gã Thoáng cái đã mất hút Bất giác khen thầm Nhân tài cùng ra bang Quả nhiên danh bất hư chuyện Chợt thấy tiếng chân bước nhộn lên Thượng quan kỳ đưa mắt nhìn ra Thì thấy tuyết mai tay cầm khăn lụa trắng Hấp tấp đi đến Né mặt ra chiều khiếp sợ Nàng cất tiếng hỏi Công tử có cần buộc vết thương hay không Thượng quan kỳ không nỡ cự tuyệt Từ từ đưa chỗ tay bị thương ra và nói Cảm phiền cô nương buộc giúp trọt Tuyết Mai mỉm cười và nói Được hầu hạ công tử Tiểu tỳ lấy làm vinh hạnh lắm Rồi nàng từ từ buộc vết thương lại Một cách rất cẩn thận Thời giờ thấm thoát Đường toàn vào trong thư viện đã được 10 ngày Tà hữu nhị đồng không thấy trở lại nữa Bầu không khí vắng lặng tình mịch Bao phủ sơn trang Bốn ả nữ tỳ Lan liên cốc mai Dần dần trở lại thân thiện với Thượng Quan Kỳ Thượng Quan Kỳ tuy trong lòng còn nhiều nghi vấn Nhưng chàng chuyên tâm trí ý vào việc hộ vệ cho đường toàn Nên đành chờ đường tiên sinh xong việc ra khỏi viện rồi sẽ điều tra sau Trưa hôm ấy, Thượng Quan Kỳ đang ngồi tựa cửa thư viện Nhắm mắt dưỡng thần Đột nhiên thấy Tuyên Mai lật đật chạy vào và báo Thưa công tử, ngoài sân trang có người xin vào ra mắt Thượng Quan Kỳ đứng phát dậy nói ngay Ai vậy? Tuyên Mai đáp ngay Tiểu tì không biết Thượng quan kỳ sợ có kẻ dùng kế điệu hộ ly sơn không dám bỏ đi. Chàng trầm ngâm một lát rồi hỏi. Thế bọn họ có bao nhiêu người cả thảy? Tuyên mài đáp ngay. Tiểu Tỳ chưa coi kỹ nhưng cũng biết đại khái là 18 người. Thượng quan kỳ giật mình hỏi ngay. Thế hiện giờ bọn họ ở đâu? Tuyên mài đáp ngay. Họ đứng chờ ngoài cổng sơn trạng. Thượng quan kỳ lại hỏi. Có tả hữu nhị đồng dẫn đường cho họ hay không? Tuyên Mai lại đáp Tiểu tì không thấy hai vị đó Thượng Quan Kỳ liền nói Cô nương ra bảo người đại diện vào đây Và nhớ chỉ cho một người vào mà thôi Tuyên Mai gật đầu vâng lời chạy đi ngay Thượng Quan Kỳ hồi hộp không biết là ai Chàng băn khoăn lo lắng Vì võ công tả hữu nhị đồng rất cao cường Nếu cả hai gã liên hiệp ra tay thì có thể chống lại được với những tay cao thủ bậc nhất hiện nay. Thế mà không ngăn trở nổi bọn này để họ xông vào Sơn Trang thì chắc là tay kinh địch ghê gớm lắm đây. Một là tả hữu nhị đồng bị họ dẫn dụ đi nơi khác rồi bị đánh mất mạng. Hai là người đến đây cũng là một nhân vật cao cấp cùng gia băng. Chàng còn đang suy nghĩ thì Tuyên Mai đã dẫn một người đứng tuổi mặc áo bào sắc cho sắp vào đến nơi trang chú ý nhìn người này bất giác thộn mặt ra Vì chính là Âu Dương bang chúa Âu Dương thống đầy mặt phong trần Có vẻ mỏi mệt Nước da sạm lại rất nhiều Người cũng gầy đi không ít Hiển nhiên con người hùng tài đại lược Vùng vẫy giang hồ Vừa qua một cơn nguy khốn Bang chúa chân bước nặng trịch đầy vẻ khẩn trương Thượng quan kỳ vội ra nghênh tiếp Chắp tay xá dài và nói Thượng quan kỳ xin bái kiến bang chúa Âu Dương Thống dừng bước cười hỏi ngay Không dám, bệnh thế đường tiên sinh có bớt chút nào hay không? Thượng Quan Kỳ thở dài và đắp <cười> Tiên sinh đang vận dụng chút hơi tàn Âu Dương Thống giận mình hỏi ngay Sao tiên sinh không nghỉ ngơi dưỡng bệnh đi? Thượng Quan Kỳ đáp ngay Tiên sinh biết mình chả còn ở dương thế được bao lâu nữa Nên không muốn lãng phí ít ngày giờ quý báu này Âu Dương Thống liền nói Trời ơi tiên sinh hiện giờ ở đâu Tài hạ muốn gặp tiên sinh một chút có được không Thượng quan kỳ trầm ngâm một lát rồi đáp ngay Lúc đại ca Tài hạ vào thư viện này Đã dặn đi dặn lại rằng Bất luận là ai cũng không được đưa vào quấy nhiễu tiên sinh Mong băng chúa lượng cho Âu Dương Thống liền nói Cổng gia bang vừa bị thua một trận tơi bời, Bát anh tứ thập bát kiệt Bị tử thương rất nặng thế là tiên sinh khổ tâm trong mười năm trời gầy cho được cùng gia bang một thực lực lớn lao đã bị bản tòa thất cơ làm tổn thương đến quá nửa bản tòa cần được gặp tiên sinh một là để thỉnh giáo về cách cự địch hai là để hỏi tiên sinh về kế hoạch phục hưng bản bang âu dương thống lại thở dài nói tiếp hỡi ôi những ngày tiên sinh ở trong bang tình thế vững vàng biết bao nhiêu ngờ đâu người vừa mới ly khai cùng gia bang tự hồ tai điếc mắt đùi Khắp nơi xa vào cạm bẫy cổ long vượng. Mai nhận được bò đệ tử trong bang xả thân phân đấu. Đánh suốt 4 ngày 4 đêm mới phá được vòng vây thoát ra. Nhưng bị tổn thương nặng nề Từ khi sáng lập cùng gia bang đến giờ. Thật chưa bao giờ bị thất bại chua cay như lần này. Thượng quan kỳ nhíu cặp lông mày hỏi ngay. Tình thế bây giờ ra sao và cổ long vương hiện ở đâu? Âu Dương Thống liền nói. Thật là một cuộc ác chiến cực kỳ khốc liệt. Cổn Long Vương đặt cạm bẫy khắp nơi Tớ thập bắt kiệt hết sức phân đấu 12 giờ liền Không được lúc nào xả hơi Tám người nhọc mệt quá Chết ngay trong trận 12 gã bị trọng thượng Bát Anh bị tử thương một nửa Quan Tam thắng phải chăn một tay Phí công lượng bị trường lực Cổn Long Vương Làm rung động đến nội phủ. Tổng cộng cùng Gia Bang Bị chết 48 người Bị thương cận nặng lớn nhẹ có đến trăm người Trận đánh này làm thương tổn rất lớn đến nguyên khí cùng Gia bạn. Thượng Quan Kỳ nhớ lại trước khi Đường Toàn vào thư viện đã nói với mình. Cùng Gia bang khó lòng thoát khỏi một trường kiếp vận nặng nề. Tay hùng tài đại lược như Âu Dương Thống khó lòng chống nổi với cổn Long Vương thâm độc tàn nhẫn và quỷ quyệt. Chàng bất giác thở dài và nói. Hây, hơi ôi, đại ca lại đã đoán việc này từ trước. Âu Dương Thống giận mình, rồi thở dài nói ngay. Đường tiên sinh quả là có tài liều định như thần. Thượng quan kỳ lại nói: "Bàng chúa tuy có việc khẩn cấp như lửa đốt dầu, song tại hạ e rằng không có cách nào để gặp mặt tiên sinh được đâu." Âu Dương Thống trầm ngâm một lát rồi nói: "Việc này có quan hệ đến sự tồn vong của bản bang, thượng quan huynh thử nghĩ xem có kế gì cho tại hạ được gặp đường tiên sinh một chút hay chẳng?" Thượng quan Kỳ lấy làm khó nghĩ, vội đáp. Lời bang chúa thật là trân trọng, đại ca tại hạ là người cùng gia bang, đâu dám trái lệnh bang chúa. Nhưng trước khi đại ca đóng cửa thư viện, đã dặn lại không được để bất luận là ai vào quấy nhiễu. Âu Dương Thống trầm ngâm không nói nữa, nét mặt lộ vẻ sâu khổ vô hạn. Thượng quan Kỳ thấy vậy, không sao yên lòng được, nhưng cũng không biết nói thế nào để an ủi Âu Dương bang chúa. Chàng đành quay đầu nhìn ra phía khác Bỗng thấy Âu Dương Thống Lại thở dài nói tiếp Nguyên khí cùng Gia Bang Tổn hại năng nề Không còn cách nào để chống chọi với cổ Long Vương được nữa đâu Tại hạ muốn tạm lánh Ẩn nhẫn không ra đánh nữa Xong cổ Long Vương thừa thắng đuổi theo Ý phái các tay cao thủ chia ra từng tốp Truy kích người cùng Gia Bang Hiện tại hạ lâm vào tình trạng cực kỳ nguy hiểm Không biết nên đem toàn lực quyết liều một trận Hay là nên lưu tán vào trốn giang hồ Rồi sao hãy tìm kế khôi phục Cần được tiên sinh chỉ thị cho Thượng quan kỳ ngẫm nghĩ hồi lâu Rồi nói Việc này tại hạ không biết trả lời bang chúa thế nào cho phải Một đằng không dám trái lệnh đại ca Một đằng không thể không tuân lời bang chúa Âu Dương Thống hỏi ngay Thượng quan huynh có thể dẫn tại hạ vào tới bên ngoài thư viện được không Thượng quan kỳ biết rằng không thể từ chối cho được Đành đáp ngay Tại hạ đành vâng lời băng chúa Nhưng xin băng chúa ưng thuận cho một điều Âu Dương Thống liền nói Xin Thượng Quan Huynh cứ nói ra đi Thượng Quan Kỳ nói ngay Trước hết xin băng chúa đừng quấy nhiễu đại ca. Ngừng một lát chàng lại nói tiếp Băng chúa cùng đại ca tại hạ Thuộc về công nghị có phận chúa tôi Tại hạ cùng đại ca là chỗ tư tình Vâng lời ủy thác phải giữ lòng chung Đó là một điểm xin băng chúa lượng trọt Âu Dương Thống liền nói: "Thượng quan huynh nói phải lắm, Tại hạ chưa được thượng quan huynh ân thuận, quyết không dám quấy nhiễu tiền sảnh." Thượng quan Kỳ chợt gót và nói: "Tại hạ rất là cảm kích, xin dẫn đường cho bang chúa." Hai người vào tới trước thư viện thì dừng bước lại. Thượng quan Kỳ nói ngay: "Đại ca Tại hạ ở trong này." Chàng nghĩ thầm: "Nếu Âu Dương Thống săn vào quấy nhiễu đại ca, ta phải ra sức ngăn trở, dù có xảy ra cuộc chiến đấu cũng đành vậy thôi. Bỗng thấy Âu Dương Thống vuốt mồ hôi chán, đi thẳng vào cửa. Thượng quan Kỳ lên, hai tay ra chắn lại. Song Âu Dương Thống cũng dừng bước. Ông nhìn vào thấy cánh cửa đóng chặt, tuyệt không nghe thấy gì cả. Trưa cảnh tinh mịch, bốn bề thần bí, khiến người ta có cảm tưởng vào trốn miếu đường, hay tới trước điện thần không dám bước mạnh. Thượng quan Kỳ sắc mặt nghiêm trọng mắt loang loáng nhìn chằm chằm vào âu dương thống âu dương thống cũng vẻ mặt cực kỳ khẩn trương thồn mặt ra hồi lâu đi đi lại lại chân bước mỗi lúc một gấp rút chán toát mồ hôi dường như người bị khích động mạnh trong lòng thống khổ vô cùng nhưng không biết nói sao thượng quan kỳ cũng nín thở tay đẫm mồ hôi âu dương thống ngơ ngác nhìn ra ngoài chân vẫn bước đều mồ hôi vẫn nhỏ giọt thượng quan kỳ vẫn đi theo sát Sau thấy Âu Dương Thống đi ra ngoài rồi Thẫn thờ quay đầu lại thở dài và nói hey, Bản tòa nay mới biết rằng Người ta ở ngoài chiến trường giao chiến thật sự Chỉ khe cái chết chừng sợi tóc thôi Cũng không đau khổ bằng cuộc chiến tranh xáo trộn trong tâm hồn Ai chưa qua cầu này thì không thể hiểu được tâm trạng người đó một chút nào Ông nở một nụ cười đau khổ nói tiếp Nhưng dù sao bản tòa cũng cảm thấy tự hào đôi chút Là mình còn đủ can đảm, chịu đựng, giữ được chưa quấy nhiễu đường tiên sinh. Thượng quan kỳ nghiêm nghị và nói. Bàng chúa độ lượng rộng rãi, người thường không thể bì kịp được. Âu Dương Thống cười nói. ha ha, bản tòa vừa thấy cửa đóng. Trong lòng tuy không nhịn được, muốn xông vào ngay. Sau nghĩ lại rằng mình có ý nặng chân nặng tay làm kinh động đường tiên sinh đang lúc người đem hết tâm trí vận trù kế hoạch cho cùng ra bang thì dù môn thác cũng không đủ chuộc tội. Âu Dương Thống tuy vẻ mặt gượng cười, song trong cái cười đầy vẻ đau khổ, chua cay. Con người hùng như Âu Dương Thống dường như đã mất hết năng lực điều khiển công việc chống đối Cổn Long Vương. Sau một trận thất điên bát đảo, ông chỉ vì trông cậy vào Đường Toàn và tự biết sức mình không đứng vững được trước kẻ địch gây gớm. Thượng Quan Kỳ thấy vẻ mặt Âu Dương Thống biến đổi luôn luôn, tỏ ra lo nghĩ một vấn đề trọng đại cực kỳ nan giải. Thì không khỏi bâng khuâng, nghĩ thầm. Bạn chúa bị một phen khốn đốn, ôm mối hy vọng đến đây để gặp đường tiên sinh, mà không được chắc ông phải hoàn toàn thất vọng thôi. Thượng quan kỳ còn đang nghĩ ngợi, bỗng thấy Âu Dương Thống thở dài, uể oải ngồi xuống. Chàng nhìn kỹ lại thì mặt ông lợn lạt, trên trán mồ hôi nhỏ giọt, bớt giác động tâm khẽ hỏi. Bạn chúa làm sao vậy? Âu Dương Thống từ từ hé mắt ra nói. Tại hạ không sao cả đâu, chỉ thấy trong người mỏi mệt cần nghỉ ngơi một lúc là khỏe thôi. Thượng quan kỳ muốn tìm lời an ủi, nhưng không biết nói thế nào. Âu Dương Thống từ từ nhắm mắt lại, rồi đồn nhân nói tiếp. Thượng quan huynh bất tất phải lo cho tại hạ đi, tại hạ ngồi ngay đây, nghỉ một lúc cũng được. Chẳng giấu gì thượng quan huynh, tại hạ đã bảy đêm ngày liền, không được nghỉ chút nào. Bây giờ mỏi mệt quá nên không chống được với cơn buồn ngủ nữa rồi. Thượng quan kỳ liền nói Xin bang chúa cứ tùy tiện Âu Dương Thống tùm tìm cười Từ từ nhắm mắt lại Thượng quan kỳ đưa mắt nhìn ra ngoài Thì thấy bọn tùy tùng Âu Dương Thống Đều ngồi xếp bằng xuống đất Nhắm mắt dưỡng thần Ai nấy đều có vẻ mỏi mệt Thượng quan kỳ cũng ngồi xuống Thốt nhiên có tiếng chân người hấp tấp chạy đến Chàng nhìn ra Thì là tuyết may Liền chặn nàng hỏi ngay Có việc chi vậy Tuyết Mai hốt hoảng đáp ngay. "Đường đường tiên sinh." Âu Dương Thống cũng mở bừng mắt ra, sững sốt hỏi ngay. "Đường tiên sinh làm sao?" Tuyết Mai liền đáp. "Đường tiên sinh ngất đi." Thường Quan Kỳ đứng bật dậy như cái lò xo, nắm lấy cổ tay trắng nõn nà hỏi giật giọng. "Còn tiện tỳ này, đầu đuôi thế nào, sao mày dám vào thư viện?" Trong cơn nóng giận, chàng nắm mạnh quá. Tuyết Mai tưởng chừng như xương cổ tay bị gãy nát. Nàng đau quá, toàn thân run bắn lên, kêu la. Ái, ái chà, xin công tử buông tay tiểu tì ra, tiểu tì không. Thượng Quan Kỳ nới tay ra, dục Tuyết Mai. Nói mau đi, đường tiên sinh mà bị tổn thương thì ta xé xác mì dạ. Tuyết Mai xa nước mắt và nói. Tiểu tì to gan đến đâu cũng không dám vào chỗ đường tiên sinh. Thượng Quan Kỳ ngắt lời. Thế sao mới biết Đường Tiên Sinh ngất xỉu. Tuyết Mai đáp ngăm. Đường Tiên Sinh đứng lên mở cửa gọi công tử, nhưng vừa gọi được một tiếng rồi ngất đi ngay. Thượng Quan Kỳ hối hận và nói: "Ta trách lầm cô nương mất rồi." Nói xong, hấp tấp chạy vào thư viện. Âu Dương Thống cũng quên cả mèn nhọc, đứng bật dậy chạy theo Thượng Quan Kỳ. Hai người vào đến thư viện, đều há hốc miệng ra. Đường Toàn nằm gục xuống án sách. Trên án bừa bãi những bản họa đổ Chính giữa một bức vuông vức chừng ba thức rộng Dường như mới vẽ xong chưa kịp để ra ngoài Đã hộc máu tươi ra thấm ướt đến quá nữa Thượng quan kỳ la lên một tiếng hãi hùng Giả bước đến bên đường toàn gọi to Đại ca, đại ca làm sao vậy Chàng gọi liền mấy tiếng Cũng chẳng thấy đường toàn thưa Thì ruột nóng như lửa Chàng ngầm vận công lực Đặt tay vào huyệt mạch môn sau lưng đường toàn Tay trái đặt lên mũi Thấy hãy còn hơi thở phở phòng. Thượng quan kỳ tiếp tục vận nỗ lực chút chân khí vào huyệt mạch môn đường toàn. Nên biết rằng công lực thượng quan kỳ rất là thâm hậu. Luồng chân khí của chàng thúc đẩy khí huyết của đường toàn lại lưu thông được mau lẹ. Bỗng thấy đường toàn thở dài một tiếng rồi tỉnh lại. Thượng quan kỳ vội gọi. Đường đại ca lại tỉnh, có Âu Dương mang chúa đến thăm đại ca. Đường toàn mê man, đột nhiên mở bừng mắt ra, kêu lên âu dương băng chúa đến đấy xạo âu dương thống vội nói ngay tiền sinh vất vả quá đường tiên sinh hai mắt vẫn còn lờ đờ chỉ nghe bằng tay ông từ từ đưa tay lên sờ soạng vào âu dương thống rồi dừng lại và nói thuộc hạ hai mắt bị hư rồi chẳng trông thấy gì nữa không biết băng chúa giá lâm xin tha tội cho âu dương thống nhìn đường toàn trong lòng đau xót không ăn nổi mối cảm xúc Hai hàng châu lệ tuôn rơi, nói ngay. Tiền sinh nhắm mắt lại nằm điều dưỡng đi, bàn tòa sẽ đi khắp bên trời góc biển kiếm thuốc chữa mắt cho tiền sinh. Đường toàn gượng cười và nói. Không được đâu, dù trên thế gian có thuốc cải tử hồi sinh thì cũng không thể kéo dài thêm cuộc sống cho thuộc hạn nữa rồi. bang chúa đừng nhọc lòng vô ích nữa đi. Ngừng một lát, đường toàn sợ soạn ngồi dậy, nói tiếp bang chúa đến vừa gặp dịp chờ cho thuộc hạ tỉnh thêm một chút sẽ có mấy lời trọng yếu thừa lại bang chúa âu dương thống mua đến cầu mưu cự địch cùng hỏi về kế phục hưng cùng gia bang nào ngờ đường toàn ra nông nỗi này khiến ông càng tan nát ruột gan không tiện hỏi gì nữa ông nói ngay tiền sinh cứ từ từ nói cho nghe bàn tòa xin rửa tay chờ đợi đường toàn liền nói bang chúa bất tất phải nóng lòng Cổ Long Vương tuy thắng được một trận này nhưng không can ngại gì đến đại cuộc trên trốn giang hộ. Âu Dương Thống cả kinh nói ngay. Tiền Sinh Đường Toàn tiếp lời. Bạn chúa đừng dối thuộc hạ nữa đi. Lúc này thuộc hạ như ngọn đèn hết dầu sắp tắt đến nơi. Nhưng còn một khắc trước khi chết tâm thần vẫn là tỉnh táo. Bạn chúa muốn hỏi điều chi xin cứ nói dạ. Âu Dương Thống biết là Đường Toàn không nói ngoa liền đáp ngay. Bản tòa vì không khéo lo mưu Đến nỗi bị thảm hại dưới tay cổn Long Vương Và bị thiệt hại năng nề Mất hết nhuệ khí Đường toàn gật đầu Thở dài hỏi ngay <cười> Bên cổn Long Vương bị thiệt hại ra sao Âu Dương Thống liền nói Bên cùng gia bang ta Bị hãm vào cằm bẫy cổn Long Vương Đến nỗi không còn hơi sức nào để phản kích thành ra không điều động được nhân lực Để quyết chiến với im một trận Hỡi ôi nếu không được tiên sinh ngày thường đã ra hiệu lệnh nghiêm minh thì bọn đệ tử trong bang ta gặp chiến cuộc vừa rồi tất bị tan tành. đường toàn xua tay nói ngay thuộc hạ biết rồi bây giờ tinh thần đã tỉnh lại chỉ e rằng chẳng còn sống được mấy nỗi nữa không thể nghe bang chúa dài lời xin tiên sinh lại nổi cơn ho rũ rượi hộc máu tươi ra lần nữa thượng quan kỳ vội nâng đường toàn dậy gọi ngay đại ca đường toàn xua tay và nói đừng có kinh động vào người thượng quan kỳ sợ quá buông tay ra và không dám nói gì nữa đường toàn thở hổn hển và nói thuộc hạ còn tình được bao lâu khó mà liệu trước được xin bang chúa để ý nghe lời thuộc hạ đi âu dương thống thở một hơi dài phấn khởi tinh thần nói ngay xin tiên sinh nói đi đường toàn liền nói sau khi thuộc hạ chết rồi bang chúa cần trọng dụng hai người âu dương thống hỏi ngay hai người đó là ai? đường toàn đáp ngay liên tuyết kiều và thượng quan kỵ tiên sinh lại nổi lên cơn ho lặng người đi hồi lâu mới tiếp lợi kể về mưu lược thì liên tuyết kiều là người duy nhất có đủ khả năng chống với cổn long vương song nàng bị oai thế chấn áp đã lâu khó lòng ra tay cùng y quyết thắng nên cần phải có thượng quan kỳ ở bên phụ giúp để cổ võ dũng khí cho nàng cự địch âu dương thống nói ngay bản tòa xin ghi nhớ những lời tiên sinh đường toàn lại nói Liên tuyết kiều tuy thuộc phái nữ lưu song tài trí dọc ngang chẳng kém bọn dâu mày nếu bang chúa không dùng lẽ nhún nhường trước bậc hiền tài hạ mình trước người kiệt sĩ để đối đãi nàng thì thuộc hạ e rằng khó lòng thu phục được động Âu Dương Thống liền nói Nàng đã được tiên sinh tiến cử Dĩ nhiên bàn tòa phải lấy lễ nghi cực kỳ trọng hậu Để yêu đãi nàng thôi Đường Toàn lại nói Việc tống táng thuộc hạ Đã giao cho thượng quan kỳ trông nom, bang chúa bất tất phải nhọc lòng Có điều những người quản lý tiền bạc Đều phải nghe theo thượng quan kỳ Âu Dương Thống nói Tiên sinh cứ yên lòng Dù có phải đem hết tài nguyên Cùng ra băng vào việc này bản tòa cũng không hối tiếc động Đường Toàn nói ngay Xưa kia Đức Thủy Tổ bản bang Tay không dựng nên cơ đồ Đã lập chí không tích trữ tiền của Vì thế mà có lấy được của phi nghĩa Là lại đem phân tán hết cho người nghèo khổ Nên mới đặt tên là cùng gia bang Nhưng thuộc hạ chết đi Tốn kém không ít Dù có dốc hết tài nguyên trong bang Cũng vẫn chưa đủ Âu Dương Thống hỏi ngay Tiền sinh đã tính ước lượng hết bao nhiêu tiền hay trợ Đường Toàn liền nói Thuộc hạ tính ước lượng phải ngoài ba trăm vạn lạng bạc. Âu Dương Thống ngẩn người ra nói. Còn số đó quả là lớn lắm, tài sản trong bang không thể đủ được, bản tòa sẽ có cách trù liệu, tiền sinh cứ yên lòng." Đường toàn hỏi tiếp. Thuộc hạ xin dùng thôn trang này để xây một ngôi nhà mồ thận lớn. Âu Dương Thống liền nói. "Tiên sinh lao tâm khổ trí tận tụy suốt đời vì cùng gia bang, thì sau khi tạ thế xây dựng một nhà mô lớn để ghi công đức là việc rất nên làm. Đường toàn cười theo theo nói tiếp. Có một điều thuộc hạ phải xin bang chúa thuận cho là bao nhiêu người tham dự vào công việc xây cất này nhất luật phải do thượng quan kỳ quản lý. Âu Dương thống lại nói việc đó chẳng có chi là khó. Bản tòa lập tức truyền dụ xuống cho đệ tử cùng gia bang hay rằng thượng quan kỳ định dùng ai thì cứ việc tuyển lấy mà thôi. Đường Toàn lại nói Công cuộc kiến trúc tòa nhà mô này không thể dùng người cùng ra bang được đâu Âu Dương Thống hỏi ngay Sao vậy chứ? Đường Toàn nói Thuộc hạ đã chia trong đồ án cách kiến trúc rất là kỹ lưỡng Chỉ cần một mình thượng quan kỳ đốc suất nhân công xây dựng cho đúng kiểu mẫu là được Âu Dương Thống hỏi tiếp Thế việc kiến trúc tòa nhà này tất phải dùng nhiều công nhân chứ? Trong bang chúng ta thiếu gì hạng người này Sao lại không dùng mà lại đi tìm người ngoài Đường toàn đột nhiên thở dài và nói hey, Thuộc hạ bình sinh chưa làm việc gì ác đức Nhưng chuyến này vì tình thế bức bách Không thể không làm được Phiến bang chúa tìm cho trăm tên thợ đào đất Năm chục thợ rèn, năm chục thợ mộc Và cần tìm những tên phạm tội đại ác Đáng khớp vào tử hình càng tốt Âu Dương Thống ngơ ngác hỏi ngay Sao lại phải chọn toàn những người đại ác đáng sờ tự? Đường Toàn đáp ngay Thuộc hạ không dám nói dối bang chúa Theo kiểu cách xây nhà mồ này Thì những công nhân sau này khi xây xong khó lòng sống cho được Âu Dương Thống hỏi ngay Cần phải đem bọn chúng giết hết hay sao? Đường Toàn liền đáp Tuy không giết chết nhưng cũng khó lòng sống nổi Ngừng một lát tiên sinh lại nói tiếp Đồ án ngôi nhà mồ của thuộc hạ Cách kiến trúc thật là kỳ dị Những công nhân tham dự vào công cuộc này Khác nào con tâm kéo kén để tự buộc mình Thợ thuyền xây dựng xong Họ tự nhiên bị hãm ở trong mộ Không có lối thoát Trong mộ chưa sẵn lương thực đủ dùng 3 năm cho họ Thượng quan kỳ dùng mình hỏi ngay Thế, thế rồi sau 3 năm thì sao Phải chăng 200 nhân mạng đều bị chết đói trong mộ Đường Toàn đáp ngay Không đầy ba năm Cổn Long Vương đến phá hủy nhà mồ này Lúc đó bọn thợ này sống hay chết Là tùy ở nơi số mạng họ mà thôi Thượng Quan Kỳ run lên Nhưng không hỏi nữa Đường Toàn lại nói tiếp Giữa liền tuyết kiều Và Cổn Long Vương đã có tình phụ tử với nhau Trong một thời kỳ khá lâu Cổn Long Vương tuy có ý muốn giết nàng Nhưng nàng không dám giết trạ Vì thế mà sau này Hai người có gặp nhau trên chiến trường Nàng cũng không đánh quyết liệt Nếu trước khi thuộc hạ chết đi Không bày sẵn cạm bẫy để giết chết Cổn Long Vượng Thì trong vòng 30 năm Dân gian không có ngày nào được an ninh hoan lạc Thái Bình cho động Âu Dương Thống thở dài và nói Hây Việc tìm 200 công nhân chẳng có chi là khó Nhưng vị tất bọn chúng đều đáng tội chết cả Thượng Quan Kỳ nói xen vào Nếu trong vòng 3 năm Mà Cổn Long Vương không đến phá mộ đại ca chẳng hóa ra 200 thợ trong đó bị chết đó hết cả sọng. Đường Toàn nói ngay: "Về trước kia ta chót khoan dùng mà Long Vương làm mưa làm gió trong năm, nếu đến lúc chết còn giữ đạo nhân tử, thì các phái võ lâm sẽ bị thảm họa năm nữa, biết chưa?" Âu Dương Thống liền nói: "Ế tiên sinh đã quyết như vậy, bản tòa lập tức truyền lệnh cho họ khởi cộng." Đường Toàn lại nói: "Còn một điều nữa, Mong rằng băng chúa nhớ cho Âu Dương Thống hỏi ngay Còn gì nữa xin tiên sinh cứ nói ra Đường Toàn lại nói Theo tình trạng hiện thời Băng chúa không nên ra mặt đánh nhau với cổn Long Vương Mà nên tạm lánh đi Âu Dương Thống nói Bản tòa xin theo đúng lời di ngôn của tiên sinh Đường Toàn nói Trong giai đoạn này lại còn có một việc khó nữa Âu Dương Thống hỏi tiếp. Việc gì vậy? Đường Toàn liền đáp. Tòa nhà mô của thuộc hạ không to tát là mấy, song cần làm rất cực kỳ tinh xảo, dù mau chóng đến đâu cũng phải mất nửa năm mới xong. Đường Toàn lại nổi một cơn ho dữ dội, rồi lại hộc máu tươi ra, ông nói tiếp. Trong thời gian nửa năm này, nếu bị Cổ Long Vương tìm đến đây thì chẳng những uổng công mà sau đấy mấy chục năm không còn người nào kìm chế được in nữa đâu. Âu Dương Thống nói, bản tòa sẽ điều động những tay cao thủ trong bang để giữ các ngõ đường hiểm yếu đi vào sơn trang này để đề phòng Cổ Long Vương đến đây phá mộ. Đường Toàn nói, nếu bang chúa làm như vậy thì chẳng khác nào báo cho Cổ Long Vương biết là trong khu này có nhiều bí mật. Âu Dương Thống hỏi tiếp, vậy thì phải làm thế nào? Đường Toàn đáp, bang chúa một mặt phải tìm cách tránh mũi dùi Cổ Long Vương Đừng mở chiến tuyến đối diện với y một mặt lại trương thanh thế, phao tin đồn là tìm y rửa nhục thua trận vừa rồi. Đồng thời phái người đi liên lạc với các vị trưởng môn chính phái lớn, bầy mặt trận tự hồ như sắp giao chiến với y Âu Dương Thống nói ngay, bản tòa xin ghi nhớ. Đường toàn dường như không chống được nữa, người lao đảo rồi té lăn xuống đất ngay. Thượng quan kỳ vội lại nâng dậy và nói, Đại ca nghỉ một lát rồi hãy nói Đường Toàn buồn rầu đáp tiếp Ta còn có thể nói được 10 câu nữa thôi Ông Ho rũ ra rồi thổ huyết luôn 3 lần nữa Âu Dương Thống xa nước mắt và nói Lời của tiên sinh lúc này quý hơn vàng ngọc Tiên sinh có điều chi dạy bảo xin nói nốt đi Đường Toàn nói Tả hữu nhị đồng có tài đương nổi trọng trách Bàng Chúa nên đặt hai người đó vào địa vị trọng yếu Âu Dương Thống nói Bản tòa xin ghi lời Đường Toàn lại nói Khương Sĩ Ẩn võ công trác tuyệt Nhưng có tính kiêu ngạo Bàng Chúa muốn dùng lão Thì phải lấy tình bằng hữu mà cư xử Lão sẽ cố gắng giúp tạ Âu Dương Thống lại nói Bản tòa sẽ làm theo chỉ thị của tiên sinh. Đường Toàn nói tiếp Thuộc hạ đã thay băng chúa bảo Thượng quan Kỳ hết lòng giúp mình, nhưng y chỉ có thể giữ địa vị tân khách mà phò tá mà thôi, không thể chính thức gia nhập bản bang được đâu. Đường Toàn nói đến đây, lại ho rũ đi, thổ huyết rất nhiều. Thượng quan Kỳ ngầm vận chân khí, đặt bàn tay vào huyệt mạch môn trên lưng Đường Toàn rồi gọi ngay. Đại ca ơi, tiểu đệ giúp sức cho đại ca đây, còn gì nữa xin nói mau đi đường toàn thấy một luồng nhiệt khí từ phía sau lưng truyền vào người nguyên khí sắp bị đứt đoạn lại được kích thích nổi lên ông nói tiếp "Tên tại hạ chết rồi đừng đồn đại ra ngoài âu dương thống sa nước mắt nói tiếp những lời di trúc của tiên sinh bản toa sẽ nhất nhất theo đúng đường lối mà làm xin tiên sinh yên tâm đường toàn đột nhiên ôm lấy tay thượng quan kỳ và nói hiền đệ ơi từ đây trở đi Trong vòng 30 năm, hiện đệ có liên quan mật thiết đến tình hình của võ lâm. Hiện đệ phải nhớ thương lấy lê dân, đừng để họ phải vạ lây về chiến sự kéo dài. Thượng quan kỳ nói, xin đại ca yên tâm, tiểu đệ xin ghi lòng tạc dạ. Đường toàn nói, thế thì hay lắm, hiện đệ vực ta lên giường đi. Thượng quan kỳ theo lời, vực đường toàn đi đến giường thì người ông nặng chĩu người, ngay như cây gỗ. Hai mắt hết tinh thần cứng đờ ra. Chàng bất giác thở dài và nói. Đại ca ơi, tiểu đệ ấm đại ca đã lên giường đây. Đường toàn hai mắt nhắm lại, đầu rũ ra, không trả lời thượng quan kỳ nữa. Thượng quan kỳ đặt tay lên mũi, thì đường toàn đã tắt thở. Chàng biết là đường toàn chết rồi, đứng thộn mặt ra nhưng người mất hồn. Âu Dương Thống vội chạy lại hỏi ngay. Thượng quan huynh tiên sinh đã... Rồi ông nghẹn ngào, khí huyết sông lên cổ, không nói được nữa Một vị hùng chúa đứng trước sự đau thương thái quá, không kìm chế nổi mình, miệng ọc máu tươi ra Thượng quan kỳ cố chấn tĩnh cho khỏi thần trí hôn mê, đặt thi thể đường toàn xuống giường cho ngay ngắn Rồi vực Âu Dương Thống dậy và nói Bạn chủ hãy bảo trọng thân thể Âu Dương Thống buồn rầu nghẹn ngào hỏi ngay Tại hạ có sao đâu, tiên sinh mất rồi sao? Thượng quan kỳ đáp ngay Tiên sinh tắt hơi rồi, không còn tài nào cứu được nữa Âu Dương Thống cả mắt lờ đờ, vẻ mặt thẫn thờ, miệng lầm bẩm, Thôi, thế là ta mất một người chi kỳ, thế gian mất một bậc kỳ tài Trời hỡi trời, trời diệt cùng gia bang hay sao? Người ông lào đảo đi rồi lại ngã quay ra Thượng quan Kỳ nâng Âu Dương Thống ngồi dậy, ôm chặt lấy ông rồi nói. bang chủ hãy thận trọng mình vàng. Nên biết rằng Âu Dương Thống vừa bị thảm bại đến đây. Cơ nghiệp cùng do bang truyền đã mấy đời đến tay ông. Bản bang đang lúc cực thịnh thì gặp một phen điên đạo. Ông tưởng rằng đến đây sẽ được đường toàn bày mưu trước để phục hưng cơ nghiệp. Ngờ đâu vừa nói một lúc đường toàn đã tạ thế. Bao nhiêu hy vọng biến thành ảo mộng. Trách nào ông chẳng đau thương đến ngất đi Thượng quan ký đưa tay điểm vào huyệt huyền cơ của Âu Dương Thống Cho tỉnh lại rồi nói Xin bang chúa rẻ bớt bi thương thuận theo cơ chảy Bang chủ nên nhớ Mình đang lãnh đạo muôn ngàn đệ tử cùng gia bạn Âu Dương Thống thở dài nói Thật là làm phiền lòng thượng quan huynh Tại hạ không sao đâu Ngồi nghỉ một lúc là phục hồi ngay. Phiền thượng quan huynh trước hết hãy thu xếp di vật của tiên sinh cho gọn lại Có nhiều giấy tờ không thể để người ngoài ngõ thấy cho được Thượng quan kỳ liền nói Bàng chủ cứ nghỉ ngơi đi, để mặc tại hạ thu xếp Âu dương thống tinh thần mệt mỏi, nằm xuống nhắm mắt, vận khí điều hòa hơi thở Thượng quan kỳ nhìn thi thể đường toàn, thở dài sườn sượt Phục xuống đất lạnh mấy lạnh, rồi lấy tấm chăn đơn đắp lên thi thể Chàng rất kính trọng con người bụng chứa đầy kinh luân này Đồng thời đối với gian phòng tiên sinh đã ở nửa tháng này Chàng cũng cảm thấy thiêng liêng kỳ dị Thượng quan kỳ từ từ đóng cửa lại, Đến bên án đồ thu xếp những di vật của đường toàn Chàng nhìn kỹ mấy bức đồ án với nhau Khi xem đến hai bản sau cùng lại càng chú ý Nguyên về đồ án này nơi về cách kiến trúc ngôi nhà mồ Cách bố trí cực kỳ ảo diệu tuy thượng quan kỳ không học về kiến trúc Song đường Toàn đã ghi chú rất kỹ lưỡng, chàng lại là người rất thông minh nên xem hiểu ngay. Thượng quan Kỳ mải miết xem đồ án không biết bao nhiêu lâu, bỗng nghe tiếng Âu Dương Thống liền nói: "Thượng quan huynh, chúng ta hãy ăn uống một chút đã chẳng. chàng." Chàng trông lên án, thấy nến sắp sáng trưng, thì ra trời đã tối từ lúc nào mà chàng cũng chẳng biết ai đã thắp nến. Chàng thu xếp những đồ án lại thành một tập, rất là cẩn thận, rồi đứng dậy và nói: Tại hạ đã làm nhọc lòng bang chủ phải chờ đợi. Âu Dương Thống trong mình sẵn nội công thâm hậu, sau khi điều dưỡng một lúc, tinh thần đã tỉnh táo, sắc mặt đã hồng hào. Ông chắp tay hỏi ngay. Thượng quan huynh đã coi di vật của Đường Tiên Sinh hay chưa? Thượng quan Kỳ đáp ngay. Tại hạ đã xem được quá nửa. Âu Dương Thống liền hỏi. Bao giờ sẽ khởi công làm nhà mộ Đường Tiên Sinh? thượng quan kỳ đáp ngay việc này càng sớm càng hay hai người vừa đi vừa nói chuyện ra tới nhà khách trên bàn đã bày sẵn cơm rượu bốn à thị tì, lan liên đứng bên chầu trực tả đồng cũng sánh vai đứng đó hai gã vừa thấy âu dương thống cùng thượng quan kỳ bước vào vội vàng nghiêng mình thi lễ âu dương thống vẫy tay và nói hai vị bất tất phải đa lễ Rồi chắp tay mời Thượng Quan Kỳ ngồi vào. Bốn ả thi thi cầm bầu rót rượu. Âu Dương Thống mời Thượng Quan Kỳ uống luôn ba chén rồi nói. Bản tòa đã truyền dụ phái người đi kiếm công nhân. Trong vòng bảy ngày họ sẽ đến đủ. Khi ấy phiền Thượng Quan Huynh lưu lại đây để đặt công việc cho thợ. Thượng Quan Kỳ nói ngay. Vừa rồi Tài Hạ đã xem qua những di trúc của đại ca thì quả nhân người là một bậc tài hoa tuyệt thế bụng dã Quảng Đại vô cùng, chẳng chỗ nào là không biết đến. Ngừng một lát, chàng lại nói tiếp. Lúc sinh tiền, đại ca hoài bão nhân tử, nhưng sau khi chết rồi, người di trúc lại vô số cảnh sát phạt ghê hộn. Âu Dương Thống liền nói. Hỡi ôi, nếu tiên sinh sớm hạ độc thủ Cổn Long Vương đi, thì còn đâu nữa mà hoành hành như ngày nay. Thượng Quan Kỳ khẽ thở dài, không nói gì nữa. Bầu không khí tỉnh mịch bao phủ khá lâu, sau Âu Dương Thống mới chậm rãi lên tiếng. Mọi việc khác, sau khi đường tiên sinh mất đi, Tại Hạ sẽ phái người trông nom đầy đủ. Thượng quan huynh bất tất phải phân tâm, bản toa còn ở lại đây một đêm nay, sáng mai sẽ đi sớm. Thượng quan huynh có cần chi cứ kể ra, bản toa sẽ hết sức chủ biện trọ. Thượng quan kỳ liền nói, để Tại Hạ xem kỹ lại những lời di chúc của đại ca, rồi sẽ bẩm lại bang chỗ. Âu Dương Thống nói: Thượng quan Huynh cứ tùy tiện. Thượng quan Kế đứng dậy chắp tay thi lễ, rồi trở lại thư viện lấy những di vật của Đường Toàn đem về phòng mình. Chàng lật đi lật lại những bản đồ án xem rất kỹ, rồi trong lòng sinh ra bất nhẫn nghĩ thầm: Nếu ta theo đúng đồ án này kiến tạo một tòa nhà mộ rộng lớn, thì hai trăm công nhân phải tự ra mình vào trong mộ. Nếu cả hai trăm người đều phạm tội đại ác thì chẳng nói làm gì. Nhưng trong thời gian ngắn ngủi này, kiếm đâu ra được bấy nhiêu tên đại ác đầy. Bọn đệ tử cùng gia bang vâng lệnh Âu Dương Thống chỉ có tìm cho đủ số. Làm gì có đủ thi giờ mà xét hết tội trạng của chúng đầy. Thượng quan kỳ vốn sẵn lòng hào hiệp. Tuy chàng kính ái đường toàn không biết đến đâu mà kệ, Song đối với việc này, chàng không khỏi phân vân, chưa biết quyết định ra sao. Chàng ngồi đối ngọn đèn khuya, lòng buồn rười rượi. Đột nhiên chàng nghe có tiếng chân người bước đến bên ngoài Thì ra tuyết mai tay bưng khay gỗ Đứng trước cửa Nguyền tuyết mai đã có ý khiếp sợ thượng quan kỳ Nên không dám tự tiện bước vào Nàng đứng ngoài cửa Thò thẻ hỏi vọng vào Công tử có uống ăn gì không Thượng quan kỳ khẽ thở dài hỏi lại Sao cô nương lại không vào đây Tuyết mai đăm ngay Tiểu tì không dám quấy nhiễu công tử Thượng quan kỳ liền nói Không hề chi, cô nương cứ vào đây. Tuyên Mai từ từ bước vào, đặt khay gỗ xuống. Trên khay có để một cái bát xứ. Tuyên Mai khẽ giơ bàn tay trắng nõn nà ra mở nắp bát và nói. Xin công tử dùng bát chè hạt sen này đi. Thượng quan kỳ thấy nàng ôn nhu khép nếp. Đối với mình dường như vẫn còn sợ sệt. Chàng nghĩ đến lúc ban ngày đã có cử động mạnh mẽ đối với nàng thì trong lòng rất là bất nhẫn, khẽ thở dài và nói gặp lúc đường tiên sinh bệnh tình trầm trọng mấy ngày liền ta bị ảnh hưởng tính hay nổi nóng nên trong lời nói cũng như hành động có điều lỗ mãng mong rằng cô nương đừng để vào lòng tuyên mai buồn rầu và nói tiện tỳ đâu dám oán giận công tử thượng quan kỳ nói ngay cô ăn bát chè này đi tuyên mai ngơ ngẩn đáp ngay tiện tiện tỳ không dám Thượng quan kỳ thở dài ôn tồn và nói Trong bụng ta chưa thấy đói Bỏ đi thật lậu uổng Cô ăn cũng thế chứ sao Tuyên mai lắc đầu Đậy nắp bát lại và nói Tiểu tì xin chờ ở ngoài cửa Bao giờ công tử thấy đói lòng Xin gọi tiểu tì một tiếng Thượng quan kỳ thấy tuyên mai Trong lòng vẫn còn khiếp sợ Nên nàng đối với mình rất là e dè Không thể nào trong chốc lát mà biến đổi được Chàng thở dài nghĩ thầm Không ngờ thượng quan kỳ này biến thành con người hung dữ Khiến cho cô gái gió thổi bay phải khiếp sợ như vậy Suốt đêm hôm ấy, thượng quan kỳ nghiên cứu những đồ án của đường toàn để lại Quả nhiên chàng cũng đồng tình về việc dùng 200 công nhân xây dựng nhà mổ Vì tiên sinh đã giải thích cận kẽ ở trong bức di thư Trong di thư này, tiên sinh nói rõ Cổn Long Vương là con người bất chắc chẳng những ai muốn làm bá chủ Võ Lâm mà thôi. Khi nên bá nghiệp Võ Lâm rồi, bao nhiêu sinh linh khắp thiên hạ đều bị lôi cuốn vào cuộc tranh chiến Tại Âu Dương Thống tuy khó lòng chống cự lại Cổn Long Vương, nhưng ông là người có độ lượng. Trong các phái Võ Lâm hiện nay, thực chỉ mình ông khả dĩ chống lại Cổn Long Vương được phần nào. Trong thơ Đường tiên sinh còn đinh ninh dặn thơ quan kỳ nên hết lòng giúp Âu Dương Thống. Tiên sinh bàn cả đến những nhân vật nổi tiếng giang hồ Đại khái đều suốt đời phải chịu đau khổ Trải qua bao cảnh quạnh hiu Những người nào còn nghĩ đến thân mình Thì không thể lưu danh với đời 200 công nhân xây cất Tuy mình đã bị giam hãm trong mộ Nhưng chưa phải là họ hoàn toàn tuyệt vọng Vì tiên sinh đã dự đoán Chỉ trong vòng một năm Tất cổn Long Vương sẽ tìm đến ngôi nhà mồ này Thượng quan kỳ phát giác ra rằng Những điều mình nghi ngờ e ngại Đường toàn đã biết hết trước cả Nhờ có bức thư giải thích mà tấm lòng chàng thắc mắc về việc trôn sống công nhân của chàng đã cởi mở được rất nhiều. Trong di thư của đường toàn, việc nào cũng có chỗ huyền diệu ngấm ngầm, càng đọc càng cảm thấy cao siêu. Thượng quan kỳ mãi miết nghiên cứu di văn của đường toàn, đêm dài mau qua, trời sáng lúc nào không biết. Vừa sáng ra, tuyên mai lại từ từ bưng khai gỗ đến, đứng trong góc phòng tận đằng xa, cả mắt nàng lộ vẻ hồi hộp. Nàng nhìn thượng quan kỳ và nói, Cả một đêm trường qua rồi công tử đã thấy đói lòng hay chưa Thượng quan kỳ đặt bức đồ án đang nghiên cứu xuống bàn cười nói Trời sáng rồi sao ta có thấy hơi đói Tuyên Mai giòn rén đi lại bên bàn nói ngay Công tử dùng bát canh thang này trước đi tiện tì xuống bếp lấy thêm thức ăn Thượng quan kỳ lắc đầu cười nói Bát canh này cũng đủ rồi cô ạ Nhờ cô đi bẩm dồn với Âu Dương bang chủ cho là tôi sắp sang thăm người Tuyết Mai nói ngay Âu Dương bang chủ đã đi từ lâu rồi Thượng quan kỳ ngơ ngác hỏi lại Bang chủ đi từ bao giờ? Tuyết Mai liền đáp Bang chủ đi từ lúc canh năm Người thấy công tử đang để hết tâm trí vào việc nghiên cứu sách vở Không tiện quấy nhiễu Dặn tiểu tì trình lại công tử Thượng quan kỳ hỏi tiếp Thế băng chủ còn nói gì nữa không Tuyên Mai đáp ngay Người biểu đã hạ lệnh cho đệ tử trong bang Kiếm gấp công nhân Mau là 7 ngày Chậm là 10 ngày Sẽ có người dẫn công nhân đến Thượng quan kỳ ổ lên một tiếng rồi hỏi Người chỉ dẫn có thế thôi sao Tuyên Mai gật đầu và đáp Nói xong người lật đật đi ngay Thượng quan kỳ nói Ta biết rồi Cô nương có mệt thì cứ nghỉ thôi tuyết mai nói tiểu tỳ đã ngủ một giấc suốt đêm công tử ngồi đọc sách vở bây giờ nên đi nghỉ một lát cho đỡ mệt thượng quan kỳ liền nói phiền cô khép cửa phòng lại hộ ta ta cần nằm nghỉ xả hơi một lúc nói xong thượng quan kỳ để nguyên áo nằm duỗi thẳng cẳng lên giường tuyết mai đắp chăn cho chàng rồi nhẹ nhàng lui ra thượng quan kỳ tuy đi nằm nhưng vẫn nghĩ ngợi vào những bức di thư của đường toàn Có nhiều chỗ ly kỳ ảo diệu Không sao ngủ được Mấy ngày liền chàng vùi đầu vào Nghiên cứu di vật của đường toàn Tưởng như thời gian trôi qua rất mau Trưa hôm ấy Vào khoảng giờ ngọ Tuyên Mai lật đật chạy vào và báo Có tả hữu nhị đồng bên cùng Gia Bang xin vào ra mắt công tử Thượng quan kỳ từ phen động thủ Chiến đấu với hai gã Biết rõ bản lĩnh họ nên em lòng rất là khâm phục Chàng đứng dậy và nói cơ mau ra mời hai vị vào đây Tuyên Mai vừa trở gót Thì tả hữu nhị đồng đã sóng vai đi vào Vì hai gã đứng chờ phía ngoài phòng thượng quan kỳ Tả hữu nhị đồng chấp tay nghiêng mình thi lễ và nói Chúng tôi vâng lệnh băng chủ Dẫn hai trăm công nhân đến Để các hạ điều khiển Thượng quan kỳ cười nói Công trình này cần khởi sự ngại Xin cho bọn họ vào đây Còn hai vị thì tại hạ không dám phiền đến chàng nói câu khách sáo này cũng bằng thử, vì Âu Dương Thống đã căn dặn Tả nhị đồng, bất luận là việc gì cũng không được tranh chấp với Thượng quan Kỳ. Hai gã vừa nghe Thượng quan Kỳ nói xong, liền lẳng lặng, lặng ra. Lát sau, công nhân kéo vào sơn trang. Thượng quan Kỳ theo di trúc của Đường toàn chỉ định công tác và lập tức khởi công ngay. Bọn thợ này tuy đã giàu kinh nghiệm, nhưng có người không đủ linh hoạt, có người lại muốn làm cho mau xong. Một mình Thượng Quan Kỳ phải chạy đi chạy lại để chỉ bảo sửa chữa những chỗ sai lầm. Chàng cảm thấy không có cách nào chỉ huy bọn thợ cho kịp đà tiến triển trong chương trình. Thấm thoát đã mất 3 ngày. Thượng Quan Kỳ xét lại công việc chưa xong được phần việc trong 2 ngày như chương trình đã định. Thì trong lòng nóng nảy nghĩ thầm. Nếu công việc cứ kéo dài thế này thì 4 tháng không thể xong được mà ít ra phải là nửa năm trở lên. Đại ca đã tính toán rất kỹ lưỡng. Mình phải chủ liệu cách nào để công việc tiến hành cho đúng mức. Chàng nghĩ kỹ thì mức tiến chậm trễ không phải vì sức công nhân không làm nổi mà do sự lầm đẫn phải sửa chữa lại. Chàng đang lấy làm khó nghĩ, bỗng thấy Tuyết Mai đưa trả lại thì sừng nhớ ra tự hỏi ngay. Sao mình không bảo bốn ả lan liên cốc mai trong nom giúp cho? Nghĩ như vậy, chàng nhìn Tuyết Mai cười và nói. Cô đi gọi cả ba cô kia đến đây tao có việc cần nhờ bốn cô giúp đỡ Tuyên Mai ngần ngờ một chút Dường như có ý muốn hỏi là việc gì Nhưng rồi nàng không hỏi nữa Trở gót đi ngay Lát sau cả bốn cô Lan liền cúc mai đều có mặt Thượng quan kỳ giảng giải công cho bốn cô nghe Và nhờ các cô chia phần nhau ra Đốc công giúp Bốn ả thi tỷ đều là người thông minh lanh lợi Thượng quan kỳ chỉ dặn qua một lượt Là chúng nhớ ngay Chúng đọc lại không sai chút nào Thế là công việc xây cất được bốn ả thị tỷ thực hiện đôn đốc ngày nào cũng tiến triển đúng mức theo chương trình đã định sẵn của đường toàn. Thượng quan kỳ không hiểu Âu Dương Thống hiện tình ra sao mà dòng dã 3 tháng không thấy có người cùng gia bang nào đến đây. Chàng cũng chẳng biết tin tức gì về cổn Long Vương nữa. Trong thời gian yên tĩnh này, công việc xây nhà màu 10 phần đã xong được 78. Thượng quan kỳ vẫn ngấm ngầm để ý theo dõi công việc của bốn nữ thị tỷ tuyệt không thấy chỗ nào sơ hở hai trăm công nhân được bốn cô gái đẹp như hoa, tiếng oanh thò thẻ đôn đốc đều hết sức làm cho tròn bổn phận, công việc tiến triển một cách thuận lợi cũng là nhờ ở bốn cô một phần lớn. Lại qua nửa tháng nữa, một hôm gần đến giờ ngọ, nhà màu mười phần đã xây cất xong đến chín, nhưng thợ quan kỳ càng ngày càng thấy những chỗ nghi ngờ, vì đường toàn đã lập tâm xây dựng một công trình kỳ diệu bí mật mà sau hai trăm công nhân đều hiểu rõ đường lối ra vào khép mở như không sau chàng mới nghĩ ra chắc là lúc công việc hoàn thành sẽ có cơ quan tự động để giữ hai trăm thợ trong mộ không ra được. hôm Âu Dương thống ra đi đem theo cả thi thể Đường Toàn. nay nhà mồ xong đến nơi mà vẫn chưa thấy đưa Di Hải về. trong ba bốn tháng trời lại chẳng thấy có một người cùng gia bang nào đến. chẳng ngờ hay có chuyện gì xảy ra. thượng quan ký đang bồn chồn trong dạ bỗng nghe một giọng thanh tao lên tiếng ở phía sau. thưa công tử Âu Dương Bang Chủ đã đến. Thượng Quan Kỳ ngoảnh đầu lại, thì chính Tuyết Mai. Trải qua một thời gian đốc công vất vả, da nàng sạm lại, nhưng tinh thần có vẻ tráng kiện hơn trước. Tràng Tùng Tỉm cười nói: Dạo này các cô cực nhọc quá đi. Ngừng một lát, chàng lại hỏi tiếp: Âu Dương Bang Chủ hiện ở đâu? Tuyết Mai đáp ngay: Hiện chờ ở ngoài trang. Thượng Quan Kỳ đứng dậy hỏi tiếp có mình âu dương băng chủ thôi sao tuyết mai đáp ngày có cả linh cữu đường tiên sinh thượng quan kỳ lật đật chạy ra ngoài trang chàng. chàng thấy âu dương thống đang đứng ở cổng ngoài dường như đã sông pha ngàn dặm tới đây chàng chắp tay và nói tại hạ không biết bang chủ giá lâm chưa kịp ra đón tiếp âu dương thống tủm tìm cười nói thượng quan huynh vì công việc cùng ra bang ta mà vất vả đêm ngày Tại Hạ Siết Bao cảm kích Thượng quan Kỳ liền nói: "Tại Hạ không dám." Rồi chàng hỏi khẽ: "Nhà màu sắp xây xong, không hiểu di thể Đại Ca tại Hạ đã đưa đến hay chưa?" Âu Dương Thống trở về khu rừng rậm và nói: "Di thể Đường Tiên Sinh đã đưa đến ngoài kia, không hiểu bao giờ an táng." Thượng quan Kỳ liền nói: "Có thể hạ thổ ngay bây giờ." Âu Dương Thống ngậm ngùi, Thở dài giơ tay lên vẫy một cái Bỗng trong rừng vọng lên một tiếng còi Tiếp theo là hiệu còi trả lời Trong khoảng thời gian trường ăn xong bữa cơm Trong rừng xuất hiện một cái tán trắng rất lớn Mười người mặc trang phục theo lối đại tang Đến trước tán trắng dẫn đường đi ra Thượng quan thì nhìn kỹ thấy tán trắng che một cỗ quan tài sắc trắng Thì rất lấy làm kỳ hỏi ngay Quan tài để mộc không sơn hay sao Âu Dương Thống liền đáp Quan tài này bằng bạch ngọc Trên thế gian này hiếm có lắm Ngọc Thạch bao giờ cũng mát rượi Có thể giữ cho thi hài không hơ nát Thượng quan kỳ liền nói Bàng chủ nghĩ thật là chu đáo Âu Dương Thống nói ngay Lúc bàn toa rời khỏi nơi đây Sợ di thể đường tiên sinh không để được lâu ngày Nên phái người đưa đi Hai người còn đang nói chuyện Thì quan tài đã khiêng đến gần cổng trang Thượng Quan Kỳ vái trước quan tài Chú ý nhìn kỹ Thì là một phiến bạch ngọc trắng tinh Không có vơn vết nào Các người mặc đồ trọng hiếu Đều là những tay cao thủ cùng ra bang Âu Dương Thống hỏi Thượng Quan Kỳ Bản tòa có điều yêu cầu Thượng Quan Huynh Chẳng biết có được hay không Thượng Quan Kỳ liền nói Xin bang chủ cho biết Âu Dương Thống nói ngay Bản tòa muốn được đi theo Linh cữu đường tiên sinh vào trong nhà mộ Thượng Quan Kỳ liền nói Dì thư của đại ca không đề cập đến việc này bang chủ muốn vào dĩ nhiên tài hạ không dám ngăn trở âu Dương Thống lại nói Vậy xin Thượng Quan Huynh dẫn đường trọ Thượng Quan Kỳ đưa mắt nhìn quan tài rồi nói chờ bang chủ ra hay hơn là đừng để ai vào âu Dương Thống gật đầu rồi hạ lệnh cho những người mặc hiếu phục lôi vào trong rừng Ông tự ra tay khiêng một đầu quan tài Và bảo Thượng Quan Kỳ Phiền Thượng Quan Huynh khiêng giúp đầu kia Thần lực hai người quả là ghê gớm Quan tài nặng thế mà hai người khiêng co nhẹ như không Trong mấy tháng liền Trừ lúc đốc công Thượng Quan Kỳ lại nghiên cứu di thư cùng đồ án của đường toàn Nên đã thuộc lòng hết mọi đường lối nhà mổ Hai người xuyên qua bao khúc quanh co Đưa linh cữu vào đặt đúng nơi đã ấn định Âu Dương Thống để ý nhìn khắp mọi chỗ Thì chỉ thấy đường lối vòng vèo Không thấy cơ quan gì khác lạ Trong lòng cũng lấy làm kỳ liền hỏi Thượng quan Huỳnh Trong nhà mộ này bản tòa tưởng có nhiều cơ quan trùng điệp Mà sao không thấy một vết tích gì vậy Thượng quan Kỳ đam ngay Tài trí của đại ca tuyệt thế Người thường hiểu thế nào được Cơ quan trong mộ tuy rất nhiều Nhưng khi hoàn thành công việc Thì then chốt đặt ở nơi cửa sắt cuối cùng Sẽ tự nhiên chuyển động Âu Dương Thống liền nói À ra thế đấy Rồi không nói gì nữa Ông vốn biết tài năng đường toàn liền tiếp lời ngay Sau những đường lối vừa qua Tuyệt không thấy chút gì khác lạ Nên không khỏi đem lòng ngờ vực Hai người đặt linh cữu xuống xong Cùng sụp lại trước quan tài Rồi đứng dậy trở ra Âu riêng thống ra ngoài Rồi khẽ hỏi Thượng Quan Kỳ Chừng nào sẽ hoàn tất công việc này Thượng Quan Kỳ đáp ngay Vào giờ tý đêm nay Âu Dương Thống hỏi Sao tiên sinh lại chọn ban đêm mới hoàn thành? Thượng Quan Kỳ liền nói Trong di thư đại ca đặc biệt chỉ định vào giờ tý Công cuộc xây nhà mồ trước nay chỉ làm ban ngày Mà lúc phong tỏa nhà mồ cần phải canh khuya Chắc đại ca đã tính đến tác dụng của nó Âu Dương Thống liền nói Thiên tài của đường tiên sinh thật người thường không biết đâu mà rõ Thượng Quan Kỳ đột nhiên nghĩ ra một điều Khẽ bảo Âu Dương Thống Công việc xong đến nơi rồi Chỉ còn mấy giờ nữa là phong tỏa nhà mồ Mà hiện lương thảo chữ bên trong Dường như không đủ 3 năm Vậy ta phải nghĩ cách vận thêm lương vào Âu Dương Thống ngẩng mặt trông trời chiều và nói Hiện còn được một lúc nữa mới tới Dưới chân núi đã có chữ lương Chúng ta chuyển vận đến là được Thượng Quan Kỳ liền nói Bây giờ công việc sắp xong Ai nấy đều biết cả Nếu mình chuyển nhiều lương vào trong mộ Tất nhiên nhóm công nhân sẽ đem lòng ngờ vực thôi Âu Dương Thống trầm ngâm một lát rồi nói Bản tòa tính thế này Thượng Quan Huynh liệu xem có được hay không Thượng Quan Kỳ liền nói Xin bang chủ cho nghe Âu Dương Thống nói ngay Bọn công nhân này đều nhìn nhận Thượng Quan Huynh là người đốc công Và chủ tính mọi việc Nếu thượng quan huynh ở lại trong mộ để chỉ huy bọn chúng xếp đặt lương thực hoặc giả có thể khiến chúng giảm bớt mối nghi ngờ. Thượng quan kỳ liền nói. Cũng đành thế vậy thôi. Âu Dương Thống lập tức hạ lệnh cho đệ tử cùng ra bang chuyển lương thảo xếp đống ngoài nhà mộ. Thượng quan kỳ ở bên trong để chỉ huy cho công nhân khuôn vác lương thực đem xuống xếp vào những chỗ đã định trong đồ án. Một số họ tuy đã có ý nghi ngờ về hành động Nhưng Thượng Quan Kỳ vẫn ở trong đó, quả nhiên họ thấy yên lòng và giảm bớt mối nghi ngờ. Đêm hôm ấy, trong nhà mồ thắp ngọn Trường Minh Đăng, Ngài Thượng chưa bao giờ thắp đến ngọn nến này nên không nhìn thấy những phương hướng kỳ dị. Đèn Trường Minh vừa thắp lên, ánh sáng chập trùng, những khúc đường quanh co lộ ra rất phức tạp, rất khó phân biệt. Thượng Quan Kỳ từ từ lui ra, chàng thấy lương thực vận xuống gần xong thì trời đã qua canh hai trong lòng càng nảy ra nhiều mâu thuẫn chàng ngẩng mặt lên nhìn sao trên trời còn chuyến lương cuối cùng nữa là xong nhưng bên ngoài cửa mộ có mấy chục thợ không vào thượng quan kỳ thông thỉnh bước lại gần khẽ bảo họ sao các người không đem giúp lương thực vào trong mà còn đứng đây làm gì chàng nói câu này trong lòng cảm thấy bứt rứt thương cảm nhưng ngoài mặt vẫn trang nghiêm giọng nói rất trịnh trọng bọn thợ này rất kính sợ thượng quan kỳ Hầu hết là đặt vận lương thực vào trong mộ Chỉ còn một đại hán Người gầy đét Đứng yên không nhúc nhích Thượng quan kỳ lạnh lùng hỏi ngay Tại sao ngươi còn đứng ở đây? Gã công nhân gầy đét đáp ngay Tại hạ còn muốn sống thêm một chút nữa thôi Thượng quan kỳ hồi hộp nghĩ thầm Nếu cầu gã nói mà bọn công nhân trong mộ nghe tiếng Chúng tất sinh nghĩ Chàng rằn rộng khẽ hỏi người nói thế là có dụng ý gì gã đáp ngay trước đây mười năm chính tại hạ đã chôn sống một đôi đồng nam đồng nữ hơn mười tuổi giả tỷ lúc bấy giờ tại hạ có lòng cứu vớt chúng thì chẳng có gì là khó nhưng vì tại hạ đem lòng tham một món lợi lớn nên đã nhẫn tâm chôn sống hai đứa nhỏ đó vào trong mộ thượng quan kỳ trong lòng buồn bã nhưng ngoài mặt vẫn thản nhiên hỏi lại thế đầu đuôi câu chuyện thế nào Gã đáp ngay Ngày ấy có một nhà cự phú chết đi Con trai lão bỏ ra 200 lạng bạc Mua một đồng nam và một đồng nữ Để tuẫn táng theo trạ Tại hạ xây mộ cho nhà phú gia này Đưa hai đứa nhỏ vào Rồi hạ tấm cửa sắt xuống Việc này xảy ra trước đây đã trên 10 năm Nhưng mỗi khi tại hạ nhớ đến Lại rất đau lòng Thượng quan kỳ ồ lên một tiếng Trong lòng nảy ra bao nhiêu mối cảm khái Bỗng nghe người thợ lại nói tiếp khi tại hạ xây mộ đó cũng chỉ để cách nhân gian bằng tấm cửa sắt và bên trong cũng tồn chữ ba năm lương thực bây giờ nhìn thấy công việc vận lương vào trong nhà mồ tại hạ lại nhớ đến việc nằm sửa nói đến đây đột nhiên gã im bặt thượng quan kỳ lạnh lùng hỏi ngay sao ngươi nghi ngờ cả hai trăm người cũng bị tuẫn táng trong nhà mồ này hay sao hỏi vậy thì hỏi nhưng trong lòng chàng không khỏi than thầm Đại ca ơi đại ca Lúc sinh tiền đại ca đô lượng khoan hồng Đầy lòng nhân ái Mà sao lúc chết đi Đại ca tàn nhẫn đến thế này Tiểu đệ đây chính mắt phải nhìn thấy Chính tay phải xua đuổi bọn thợ Vào tuẫn táng trong mộ Cảm thấy vô cùng bi thảm Tiểu đệ làm thế nào hạ thủ được đây Nghĩ tới đây chàng buông tiếng thở dài sườn sượt Thượng quan kỳ đang ngấm ngầm than thở Bỗng nghe lão thợ già, gầy đét liền nói. Một đời tại hạ không biết đã phạm bao nhiêu tội ác đào mồ quốc mà, lấy trộm đồ vật nơi xác chết. Dù đã chịu trăm nghìn người thoá mạng, nhưng chứng nào tật nấy vẫn không chữa và vẫn coi là thượng. Dù có việc trôn sống đôi đồng nam đồng nữ là canh cánh bên lòng, không lúc nào khuây Thượng quan kỳ khẽ đằng hãng một tiếng rồi hỏi ngay. Sao lão không đi đào trộm ngôi mộ đó để thả chúng dạ?" Lão công nhân lắc đầu và nói Những hạng nhà này thiếu chi tiền của Trên mộ đều có người canh giữ Quấn chi ngôi mộ đó chính là tay tay hạ Xây dựng toàn bằng đá xanh kiên cố dị thường Sức một người trong một đêm Không tài nào phá nổi cho động Ngừng một lát Lão giàu giàu nếp mặt Gượng cười nói tiếp Ấu đây cũng là cơ trời báo ứng Mình đã hạ thủ trôn sống đồng nam đồng nữ Thì nay chính mình lại bị trôn sống Trong nhà mồ này Nói xong thùng thỉnh đi vào trong mộ Chồng sau lưng lão Chàng khẽ thở dài rồi cất bước theo sau Trong lòng chàng bối rối vô cùng Chân bước uể oải. Giả tỷ gã công nhân đột nhiên xoay mình trốn chạy Chàng cũng bỏ mặc chứ không chịu đuổi theo Đột nhiên tiếng chân người đi dầm dập Khiến cho thương quan kỳ giật mình ra khỏi giấc mơ màng. Chàng định thần đưa mắt nhìn vào phía trong nhà mộ Thì thấy lũ công nhân hấp tấp đi ra Xem chừng bọn họ cũng cảm thấy nguy cơ Hốt hoảng trốn chạy Thượng quan kỳ ngần ngơ một chút Rồi thò tay ra đóng cửa sắt lại Tiếng kêu gào vang động còn vọng ra Tiếp theo là những tiếng đập thình thịch tựa hồ tiếng người vung tay đá chân vào cửa sắt Thượng quan kỳ nghe tiếng quyền cước đập cửa Khác nào đánh đập vào tâm can của mình Người chàng run lên Đầu óc chàng hoang mang Tưởng tượng thảm cảnh 200 công nhân bị trôn sống Thốt nhiên cánh cửa sắt rung động rồi lại vang lên những tiếng lách cách, những tiếng đập cửa không nghe thấy gì nữa. Thượng quan kỳ tỉnh táo lại, biết rằng cơ quan trong mộ đã phát động. Bọn công nhân tụ tập bên cửa sắt đã lui vào trong. Chàng buồn rầu thở dài, quay đầu nhìn ra thì thấy Âu Dương Thống hai tay chắp để sau lưng, đứng cách đó 7-8 thước. Chàng thở phào một cái và nói hey, Tài hạ là một tên hung thủ tàn ác đã chôn sống hai trăm nhân mạng này Âu dương thống liền nói thượng quan huynh bất tất tự trách mình thái quá đi đường tiên sinh còn tâm địa nhân từ người ăn bài như vậy tất có diệu dụng giả tỷ hai trăm công nhân này có bị chôn sống đi nữa thì cũng không phải chúng chết oan đậu thượng quan kỳ thở dài muốn nói lại thôi Âu dương thống liền nói thượng quan huynh mấy tháng trời cực nhọc hiện nay công tác đã xong Bản tòa với thượng quan huynh bày một bữa tiệc để tỏ chút lòng cảm kích đi Thượng quan kỳ liền nói Tại hạ đâu dám thế Âu Dương Thống nói ngay Thượng quan huynh bất tất phải quá khiêm Chúng ta đi uống rượu thôi Bản tòa còn có việc thỉnh giáo Thượng quan kỳ liền nói Lời bang chủ quá trân trọng Tại hạ có biết được điều gì bang chủ hỏi sẽ thưa lại Âu Dương Thống nói ngay vậy là được rồi nói xong trở gót dẫn đường thượng quan kỳ theo sau âu dương thống ra khỏi trang đi về phía rừng rậm trong khu rừng này có một khoảnh đất trống vuông khoảng hai trượng quả nhiên đã bày một cái bàn đủ cả chén bát thượng quan kỳ ngó quanh không thấy ai liền hỏi chỉ có hai người thôi sao âu dương thống đáp ngay bản tòa cho họ đi hết rồi Muốn mượn bữa rượu này để thỉnh giáo Thượng Quan Huynh Về những việc trọng đại trên trốn giang hộ Thượng Quan Kỳ ngơ ngác nói ngay Điều đó tại hạ thực không đủ tài E sẽ làm cho băng chủ phải thất vọng mà thôi Âu Dương Thống liền nói Thượng Quan Huynh bất tất phải khách khí Thượng Quan Huynh đã lao tâm lao lực cho cùng gia bang Bản tòa cảm kích vô cùng Thượng Quan Kỳ nói Tại hạ cùng đường tiên sinh đã có minh ước Tiên sinh gian bảo điều gì Dĩ nhiên tại hạ phải hết lòng Âu Dương Thống cười nói Không dám giấu Thượng Quan Huỳnh Trừ bản tòa ra Đại đa số cao thủ cùng gia bang Đều tập trung ở đây Thượng Quan Kỳ hỏi ngay Chẳng lẽ Cổn Long Vương đã tìm đến Sơn Trang này rồi sao Âu Dương Thống nói ngay Thượng Quan Huynh làm việc gì cũng đều vì cùng gia bang chúng ta. Trong thời gian này bản tòa tuy đi lại đây luôn nhưng sợ quấy nhiễu Thượng Quan Huynh nên chưa dám vào ra mắt thôi. Thượng Quan Kỳ ngạc nhiên hỏi ngay Thế những ngày vừa qua bang chủ đi lại đây luôn đúng không? Âu Dương Thống liền nói Đúng thế, hai tháng trước bọn tứ hầu dưới trướng của Long Vương đột nhiên thống lĩnh những tay cao thủ đi suốt ngày đêm tìm đến đây. May mà bản tòa đã chuẩn bị từ trước Điều động đệ tử trong bang Bố trí cuộc mai phục Hai bên đã mấy chuyến giao phong, Thủy chung Cường Địch vẫn không vượt qua được trận tuyến Rồi hai bên cứ giữ mãi trận mình Rằng co nhọng Thượng Quan Kỳ hỏi ngay Thế hiện giờ Cường Địch đã rút đi chưa? Âu Dương Thống nói Chẳng những họ chưa rút Mà chính Cổn Long Vương đã thân hành đến Có tin báo rằng y được tin đường tiên sinh mất rồi Ngờ mặt lên trời cười ba tiếng dưới mắt không coi ai vào đâu cả y biểu từ nay trong khắp thiên hạ không còn tay địch thủ nào với y để quyết thắng ra ngoài ngàn dặm nữa đâu thượng quan kỳ trầm ngâm một lát rồi nói lời y quả có một chút ngông cuồng nhưng cũng là sự thật tài năng của đại ca người thường khó lòng theo kịp trong muôn một ngừng một lát chàng lại hỏi Thế từ lúc còn Long Vương đến đây đã cùng chúng ta giao phong trận nào hay chưa? Âu Dương Thống liền nói. Dường như y vẫn sợ đường tiên sinh trá tử dụ địch nên không dám vào sâu trận địa. Thượng Quan Kỳ liền nói. Như vậy tức là hai bên đang hàm hè nhau thôi. Âu Dương Thống nói. Bản tòa đã hạ lệnh với hai vị ẩn cư từ lâu. Hai vị tiền bối này không hỏi đến chuyện giang hồ nữa. Nhưng nếu tình thế bức bách quá... Thì chắc hai vị cũng chịu ra quyết sống mái với cổn long vượng. Thượng Quan Kỳ nói ngay. Việc này không nên hấp tấp. Chắc đại ca tại Hạ cũng đã liệu trước rồi, không hiểu người đã an bài gì chưa? Âu Dương Thống nói ngay. Vì thế mà bản tòa phải thỉnh giáo Thượng Quan Huynh xem đường tiên sinh trước khi lâm trung hoặc giả người có di thư nói về cách đối địch hay chặn. Thượng Quan Kỳ trầm ngâm hồi lâu rồi nói. Trong lúc thảng thốt Tài hạ chưa nhớ ra Để xem kỹ lại đã Âu Dương Thống nói Hồi bình sinh Tiên sinh tính toán không sai mảy may Chào ôi, Giá như người còn sống thêm vài năm nữa thì Chưa dứt lời Bỗng nghe một tiếng hú rất dài vọng lại Âu Dương Thống biến sắc và nói Tiếng hú này dường như Ở trong trạm canh vọng lại Không biết có phải cổn Long Vương đã lên núi hay chẳng Đang lúc nói chuyện Bỗng thấy một bóng người chạy đến Người này chạy rất mau Trơm mắt đã đến bên hai người Chính là tả đồng Trương Phương Âu Dương Thống nhíu lông mày hỏi ngay Phải chăng có tin cáo cấp Trương Phương liền đáp Có người nhân lúc đêm tối Đang treo núi lên đây Không biết là ai Âu Dương Thống tức mình hỏi ngay Đã là người lạ sao không ngăn trở đi Trương Phương đáp ngay Thuộc hạ nghe nói Dường như người đến đây võ công ghê gớm lắm Không thể nào ngăn cản cho nổi Âu Dương Thống về mặt dần dần trở lại hòa hoãn Trầm giọng hỏi ngay Bọn họ có bao nhiêu người Trương Phương đáp Dường như ba người Cứ tin báo thì họ đi nhanh như chim bay Nhiều là ba người Ít là hai Quyết không phải một Giữa lúc này ngọn gió đêm thổi bay đám mây đầy Vầng trăng tỏ trong mây chui ra Ánh trăng vàng vạc xua đuổi cảnh âm u. Âu Dương Thống cầm chén rượu nâng lên và mời. Xin thượng quan huynh hãy cạn chén này. Nguyên hai người từ lúc vào rừng mải nói chuyện việc hệ trọng, thành ra còn đang đứng cả chứ chưa ngồi xuống. Thượng quan Kỳ đỡ lấy chén rượu và nói: Xin đa ta bang trụ, rồi uống một hơi cạn sạch. Âu Dương Thống nói ngay: Mấy tàn trăng tỏ, hoàng thiên có giúp ta. Xin Thượng Quan Huynh ngồi chờ đây một lát Bản tòa chạy đi coi xem nhân vật nào Rồi trở lại ngay Thượng Quan Kỳ liền nói Sao băng chủ không để tại Hạ cùng đi Âu Dương Thống đáp Thượng Quan Huynh bận biệu luôn mấy tháng trời Chưa được nghỉ ngơi Bản tòa không kiện mở miệng quấy nhiễu Thượng Quan Kỳ nói ngay Băng chủ đi rồi Mình tại Hạ ở lại Ngồi đứng cũng chẳng an lòng Sao bằng cùng đi với băng chủ Âu Dương Thống nói Nếu vậy thì hai ta cùng đi coi Tả đồng Trương Phương đi trước dẫn đường Hai người sóng vai theo sau Ra khỏi khu rừng cây Lúc này trăng càng sáng tỏ Chiếu xuống mặt đất đầy tuyết phổ Xa trông tự hồ như một thế giới trắng tinh Bớt thình lình một tiếng hú rất dài vang lên Ở mé tả thông lũng Từ đằng xa vọng lại Âu Dương Thống trò về phía cô tiếng hú và nói Bản tòa đã phái làm 12 trạm canh ngầm Ở khu này nghe tiếng hú thì dường như họ đã vào qua sáu trạm ông biết rằng không phải bọn cổn long vương đến đánh trong lòng cũng bớt hoang mang hai người chọn tảng đá cao nhất trước trong viện đứng lên nhìn ra bốn mặt thượng quan kỳ đứng tựa vào âu dương thống buông hết tầm nhẫn lực nhìn khắp xung quanh xem có dấu tích gì không nhưng bốn bề trắng tờ tuyết trong không có một chút vết chân người đột nhiên lại một tiếng hú nữa vọng lại thượng quan kỳ nghe phương hướng tiếng hú này Dường như đã cách chỗ nổi lên tiếng hú trước Chừng 10 trượng Thế rồi tiếng hú thành một dây dài không ngớt Tỏ ra các chặng ngầm của những người cùng ra bang mai phục Đã phát giác ra tông tích địch Nhưng không có cách nào cản trở đối phương liền nổi lên những tiếng hú dài Để cao cấp Thượng quan kỳ lắng tai nghe lại Những tiếng hú sau này Tuy tiếng nọ nổi lên tiếng kia Nhưng dường như vẫn ở nguyên một chỗ Không thay đổi phương vị Hay tựa hồ như những tiếng hú này Chỉ do một người phát ra Âu Dương Thống gượng cười, quay lại nhìn Thượng Quan Kỳ nói ngay: "Ha, không biết nhân vật nào mà võ công cao cường đến thế, Mười mấy trạm mai phục mà không ăn trở nổi bọn họ. Nếu người đến đây quả là phe phái cổ Long Vương, thì dù không phải đích thân cổ Long Vương, cũng là bọn tứ hầu dưới trướng của ỷ." Thượng Quan Kỳ liền nói: "Đúng thế, võ công bọn này quả là lợi hại, nguyên về khinh công, quyết họ không thua kém chúng ta." thôn nhiên tiếng hú trở nên cấp bách và liên tục thượng quan kỳ nghe tiếng hú mỗi lúc một gần tựa như người đã đến hòn núi nhỏ trước trang viên đột nhiên có tiếng quát hỏi ngay ai thanh âm nghe rất rõ ràng tựa hồ như chỉ ở ngoài mười trượng âu dương thống tuy bề ngoài vẫn trầm tĩnh mà thực ra trong lòng rất là kinh hãi ông quay lại nhìn thượng quan kỳ và nói bọn này thân pháp mau lẹ vô cùng mười hai trạm canh không ăn trở nổi Họ vào đến đây rồi đó Thượng Quan Kỳ liền nói Bạn chủ nói đúng đó dưới ánh trăng tỏ Mấy bóng người ở trong bóng tối nhảy ra Đào gươm sáng loáng đứng thành hàng Càng đến gần Sơn Trang Thủ hạ Âu Dương Thống càng nhiều Đứng thành hàng chữ nhất để ngăn trở đối phương xông vào Thượng Quan Kỳ phóng tầm mắt nhìn ra Thì bọn thuộc hạ đứng xếp hàng để chờ bên địch có đến 6 người trở lên Âu Dương Thống về mặt nghiêm trọng Chăm chú nhìn vào chỗ bọn thuộc hạ bên mình đứng sắp hàng đột nhiên một bóng người trong đám đông nhảy ra âu dương thống hắng giọng nói ngay bọn này thật là táo bạo bóng người thấp thoáng sau một lúc nhốn nháo hai người nhảy vọt vừa chạy về phía trước trang viện hai người thân pháp mau lẹ phi thường chớ mắt đã bỏ bọn cả lối đến mấy trượng âu dương thống tái mặt trầm giọng hỏi ngay để bàn toa ra gặp bọn họ Chưa dứt lời, ông đã nhảy vọt ra như tên bắn Chạy gấp về phía hai bóng người Thượng quan kỳ cũng nói ngay Để Tài Hạ đi cùng với bang trộ Nói xong, chàng chạy như bay theo sát Âu Dương Thống Hai bên cùng chạy rất lẹ, thoáng cái đã gần nhau Người mới đến bỗng la lên một tiếng vui mừng Đại ca Rồi nhảy thốc lại như bay Thượng quan kỳ đã nhận ra người đó chính là Viên Hiếu Chàng cũng vui mừng khôn siết gọi to lên Viên đệ đấy sao Đến đây có một mình thôi sao Trong bụng chàng tự hỏi Rõ ràng mình trông thấy hai người Sao bây giờ lại chỉ có một Thượng quan kỳ còn đang ngẫm nghĩ Bóng người thấy mùi hương ngào ngạt Một bóng người chạy nhanh như tên bắn Đã vượt khỏi chỗ mọi người cùng ra bang Cản đường đến đứng bên viên hiếu đáp ngay Còn tiện thiếp nữa Cũng đến thăm thượng quan huynh đậy Thượng quan kỳ đưa mắt nhìn lại Chắp tay cười nói Liên cô nượng Liên tuyết kiều cười hì hì Lặng yên không nói gì nữa Âu Dương Thống với tay một cái đảo mắt nhìn bọn người cùng Gia Bang đứng quanh đó và nói Hai vị mới tới đây đều là quý khách cùng Gia Bang Sao các người không chịu lôi ra còn đứng đây làm cái gì Bọn người cùng Gia Bang lập tức vâng lệnh rút đi hết Âu Dương Thống chắp tay và nói Không biết hai vị giá lầm bản tòa Thượng quan kỳ vội đỡ lời Để Tài Hạ xin giới thiệu Chàng giáp tay Viên Hiếu nói tiếp Viên đệ vị này là Âu Dương Bang Trộ Viên Hiếu chắp tay vái chào nói ngay Kính chào Âu Dương Bang Trộ Mấy tháng trời không thấy mặt gã Dường như gã đã hiểu biết nhiều hơn trước Âu Dương Thống vội khoanh tay đáp lễ nói ngay Chúng ta đã gặp nhau mấy lần rồi Có lẽ Viên Huynh không nhớ nữa nhỉ Viên Hiếu lắp bắp Nhớ chứ, nhớ chứ Tùy gã nói rõ hơn rất nhiều Sau những câu chuyện dài dòng Hay lúc hấp tấp Thì gã còn nói vấp vấp chưa được liên tục song dường như gã đã học được đôi câu Còn vụng về Nên gã chỉ nói hai tiếng nhớ chứ Rồi ngừng lại Thượng quan kỳ lại trỏ Liên Tuyết Kiều giới thiệu Vị này là Liên Cô nương Âu Dương Thống sừng nhớ đến lời Đường Toàn Vội nghiêng mình thi lễ và nói Liên Cô nương Bản tòa đem lòng ngưỡng mộ Liên Cô Nương đã lâu. Liên Tuyết Kiều lộ vẻ ngạc nhiên một chút, nhưng thoáng cái đã chấn tĩnh lại ngay. Nàng cười và nói, Tiện thiếp được nghe danh bang chủ đã lâu, bữa nay may mắn được gặp mặt. Âu Dương Thống nói, Trong rừng hiện đã bày tiệc rượu, xin mời hai vị vào rừng ngồi nghỉ một lát, nên chặn. Liên Tuyết Kiều nhìn Thượng Quan Kỳ cười nói, Thiếp đến báo tin cho Thượng Quan huynh Thượng Quan Kỳ hỏi ngay Tên gì vậy? Liên Tuyết Kiều đáp ngay Thiếp không chết nữa đâu Cái phụ cốt độc châm đó Thiếp lấy ra được rồi Thượng Quan Kỳ nghiêng mình chắp tay và nói Tại hạ cũng kính mừng cô nượng Liên Tuyết Kiều đột nhiên thở dài nói tiếp hey, Ở trốn rừng sâu tĩnh mịch Nên Thiếp không muốn trở lại Trần Hoàn nữa đâu xong anh chàng họ viên đây cùng tiện thiếp đều nhớ thượng quan huynh quá đi viên hiếu hấp tấp họa theo đúng thế đúng thế liên cô nương tưởng nhớ đến đại ca nhiều lắm nhiều lắm đó gã lòng dạ thẳng ngay câu nào cũng chân thành không biết màu mè liền tuyết kiều đột nhiên né mặt ửng hồng ngắt lời anh chàng này nói lắm thế viên hiếu thộn mặt ra đứng ngây như tượng gỗ không dám nói gì nữa Âu Dương Thống thở cơ chắp tay mời và nói Đêm khuya sương lạnh Xin các vị vào trong rừng Uống chén rượu nhạt cho ấm bụng đi Thượng quan kỳ nắm lấy viên hiếu Nói ngay Hiền đệ chúng ta đi uống rượu cay đã." Nói xong Chàng cất bước đi trước ngay Bốn người đi bộ vào rừng Trên bàn đã bày đủ bát đũa rượu thịt Âu Dương Thống mời rượu ba người cạm một chén Rồi đưa mắt từ từ nhìn liên tuyết kiều hỏi ngay chuyến này cô nương ở bàn trang gia định đi đậu liền tuyết kiều đáp ngay tiểu nữ khác nào bèo nổi mây trôi góc bè bên trời không nhất định đi đậu âu dương thống nói nếu cô nương không che cùng gia bang là một chỗ hẹp nhỏ bé thì bản tòa rất hoan nghênh được lưu cô nương ở lại tệ bạc liền tuyết kiều ngơ ngác một chút rồi cười đáp ngay nhưng bây giờ quý bang đang cùng Cổn long vương tranh phong Mà tiểu nữ lại là nghĩa nữ cổn long vượng Âu Dương Thống nói ngay Bản tòa không dám mong cô nương ra đối trận với lệnh tôn Liên tuyết kiều trầm ngâm rơi lát Đột nhiên quay sang thượng quan kỳ hỏi tiếp Thượng quan huynh, tiểu muội có mấy điều muốn hỏi Chẳng biết có nên nói ra hay không Thượng quan kỳ đáp ngay Xin liên cô nương cứ nói ra đi Liên tuyết kiều liền nói Thượng quan huynh đã có giao ước với cùng gia bang hay trợ. Âu Dương Thống vội vã đỡ lời. Thượng quan huynh vẫn giữ địa vị tân khách tại tệ bang, muốn ở lại hay muốn đi lúc nào tùy ý. Liên tuyết kiểu ủa lên một tiếng rồi hỏi ngay. Giả tỷ nạn nữ lưu lại đây thì sao? Âu Dương Thống liền đáp. Cũng như thượng quan huynh, lúc nào cô nương muốn ra đi là tùy ở nơi cô. Liên Tuyết Kiều chú ý nhìn Thượng Quan Kỳ, cười nói. "Viên đệ của Thượng Quan Huynh có đưa tôi về chỗ ở và được trông thấy di hài của hai vị kỳ nhân đời trước rồi. Thượng Quan Kỳ trong lòng rung động, sừng nhớ đến lưỡi đao và bao chuyện bí mật trong thạch động. Lúc đó tuy chàng chưa tìm ra những bí ẩn trong bộ di hài, sang vụ này vẫn luồn quẩn trong đầu óc của chàng. Bây giờ thốt nhiên nghe Liên Tuyết Kiều nhắc đến, chàng liền nhớ lại rất rõ ràng liền tuyết kiều lại nói tiếp tiểu muội nghe viên huynh nói thì thượng quan huynh cũng đã được thấy mấy bộ di hài đó rồi đúng không thượng quan kỳ nói ngay đúng thế đó đó là di hài những bậc cao nhân tiền bối tại hạ không dám vọng động liền tuyết kiều tủng tìm cười hỏi thượng quan huynh thật là người quân tử thượng quan huynh có thấy vật gì bên thi hài đó không tại hạ thấy rồi nhưng chưa hiểu lai lịch ra sao Liên Tuyết Kiều cười một cách bí mật và nói Vật đó ai thấy cũng phải mê, tiện thiếp chả nói nữa đâu Âu Dương Thống đằng hắng một tiếng rồi nói Xin thất lễ ba vị, tại hạ ra ngoài một chút rồi trở vào ngay Liên Tuyết Kiều nói Xin bang chủ cứ tùy tiện Âu Dương Thống tủm tìm cười, đứng lên đi ra Trong khu đất trong rừng này chỉ còn lại ba người là Liên Tuyết Kiều Thượng Quan Kỳ và Viên Hiếu Viên Hiếu thì tâm địa thật thà Lòng từng nhớ Thượng Quan Kỳ kẻ sao cho xiết song màu mép vụng về Không diễn tả được hết nỗi khổ tâm Trong cảnh tương tư Liên Tuyết Kiều cũng có môn ngàn điều muốn nói Mà lúc này cũng cảm thấy ngượng miệng Không biết nói sao Thượng Quan Kỳ thường thường bị con người ngọc ám ảnh song chàng nghĩ lại lời di ngôn Của đường toàn lúc lâm chung, Thì tấm lòng khẳng khái lại nổi lên Nên chàng cũng không mở miệng ba người thộn mặt ra với nhau hồi lâu rồi viên hiếu phá tan bầu không khí tỉnh mịch lên tiếng đại ca ơi khi chúng đệ ở trên núi vui thì vui thật song tấm lòng tưởng nhớ đại ca không lúc nào khuây khỏa gã nói câu này hãy còn vớp váp không được trơn tru gã còn muốn nói nhiều nữa nhưng sắp đặt mãi mới được bấy nhiêu lời thượng quan kỳ cũng nói ta cũng nhớ hai vị lắm đó Liên Tuyết Kiều tùm tìm cười hỏi ngay Chúng tôi đến đây tìm Thượng Quan Huynh Thượng Quan Huynh có biết vì sao hay không? Thượng Quan Kỳ vừa nghĩ vừa cười đáp Ha ha ha Tại hạ không biết được đâu Liên Tuyết Kiều nói ngay Hiện nay trên trốn Giang Hồ Phe Cổ Long Vương cũng như cùng Gia Bang Thực lực đều rất hùng hậu song đã lâm vào thế không đứng được với nhau Tất nhiên phải xảy ra chiến tranh Cuộc chiến này e rằng không phải là một vài năm mà phân thắng bại. Thực lực phe Cổn Long Vương tương đối mạnh hơn, song phe Cùng Gia Bang lại được chín môn phái ngấm ngầm tài trợ. Nàng ở mặt nhìn vầng trăng tỏ, thở phào một cái rồi nói tiếp. Ai... Thượng quan huynh đã không phải người cùng Gia Bang, cũng không phải thuộc hạ Cổn Long Vương, thì tội gì dấn thân vào cuộc tranh chấp này? Sao bằng cùng chúng tôi vào ẩn nấu trốn thâm sơn cợt cười phong nguyệt, bạn với Hiêu này? Há chẳng khoan khoái hơn sao Thượng quan kỳ khẽ thở dài nói ngay Cầu nương nói chậm mất rồi Liên tuyết kiều hỏi ngay Làm sao mà chậm Thượng quan kỳ liền nói Cồng gia bang đã đặt tay hạ vào đề vị bất trường thành Sau khi đường tiên sinh tạ thế Liên tuyết kiều hỏi ngay Đường toàn mất đi có quan hệ gì với thượng quan huynh Thượng Quan Kỳ đáp ngay, lúc lâm trùng tiên sinh có gì ngôn yêu cầu tại Hạ giúp cùng Gia Bang để chống đối với cổn Long Vượng. Liên Tuyết Kiều hỏi ngay, thế Thượng Quan Huynh đã chịu lời hay chưa? Thượng Quan Kỳ đáp ngay, dĩ nhiên là ta đã hứa lời, chào ôi, tại Hạ đánh tâm lĩnh tấm thịnh tình của hai vị mà thôi. Liên Tuyết Kiều dương cập mày rất xinh, lên nói. Cổn Long Vương Bình Sinh chỉ sợ có Đường Toàn Nay Đường Toàn chết rồi Thì thế gian không còn ai áp chế Cổn Long Vương được nữa đâu. Thượng Quan Kỳ liền nói Kể ra còn có một người Nhưng e rằng họ không chịu bỏ niềm vui thú gió trăng Để dấn thân vào trốn giang hồ cát bụi mà thôi Liên Tuyết Kiều hỏi ngay Ai vậy chứ? Thượng Quan Kỳ đáp ngay Người đó là một vị cô nương tên gọi Liên Tuyết Kiều Liên tuyết kiều tủm tìm cười nói Tiện thiếp có tài cán gì đâu, dám đâu nhận lời tân bốc đó đây. Thượng quan kỳ nói ngay Ngoài cô nương ra trên cõi nhân hoàn bát ngát này Thật khó tìm người nào khác đủ tài kháng cự cổn long vượng. Liên tuyết kiều phì cười và nói Thượng quan huynh sau khi cục vậy, bây giờ dám nói đùa nữa sao? Thượng quan kỳ nghiêm nghị và nói Tại hạ nói thực đó, sao cô nương cho là nói đùa đây? Liền Tuyết Kiều nói: À, phải. Tiện Thiếp biết rồi. Cái ông Đường Toàn thật là khéo quanh co, lúc chết còn chút bao nhiêu trách nhiệm lên đầu Tiện Thiếp nữa đây. Thượng Quan Kỳ nói tiếp: Đường Tiên Sinh sống là người quân tử, chết đáng mặt Trượng Phụ, bụng chứa đầy kinh luân diệu toán, tài hay áp đảo giang hồ. Chúng ta phải tôn thờ Tiên Sinh như bậc tiên hiền mà thôi liền tuyết kiều cười nói tiền hiền thì mặc kệ tiên hiền thượng quan huynh có tình nghĩa với đường toàn muốn lưu lại cùng gia bang phải không thượng quan kỳ đáp ngay tiền sinh không có ý gì lưu tại hạ ở cùng gia bang hoặc giả tại hạ có lưu lại cũng là tự ý tại hạ mà thôi liền tuyết kiều đột nhiên khẽ thở dài và nói Tiểu ngạo phong vân nhàn du sơn thủy khi buồn lên núi xem hùm đấu Lúc rỗi bên sông thả ngọn cầu, tháng ngày nhàn hạ, thân trí phiêu diêu. Thế mà thượng quan huynh chẳng muốn, lại muốn dìm thân vào trốn giang hồ vẩn đục này sao? Thượng quan kỳ nói ngay. Giả tỷ trên đời ai cũng nghĩ như cô nương thì cổn Long Vương tha hồ mà tàn sát võ lâm liền tuyết kiều nói. Còn người ta có khi vì danh lợi mà bất đắc dĩ để mình bị lôi cuốn vào vòng thị phị. Thượng quan huynh đã chẳng háo danh mà cũng không hám lợi, sao còn đi làm cái bung sung cho người?" Thượng quan Kỳ tổng tìm cười nói. "Đường đại ca bất quá là một kẻ thư sinh, chẳng biết võ công là gì, ngồi đọc sách làm thú tiêu dao, chẳng thèm nghe đến chuyện giang hồ." Thế mà Cổn Long Vương chẳng muốn buông tha. Ngừng một lát, chàng lại nói tiếp: "Huống chi cô nương lại là kẻ phản nghịch Cổn Long Vương, sau khi bình trị xong võ lâm, Cổ Long Vương tranh được ngôi bá chủ rồi Thì cô nương có ẩn mình nơi góc biển chân trời Tài hạ e rằng cũng khó lòng thoát khỏi tay ị Liên Tuyết Kiều cười nói Chỉ cần yên thân trong vòng 3 năm nữa Thì dù Cổ Long Vương có tìm đến Tiện thiếp cũng không đủ sợ nữa đâu Thượng Quan Kỳ ngưng ngẩn đáp lại Thời gian 3 năm sao? Liên Tuyết Kiều đáp Đúng thế Chỉ 3 năm là đủ rồi bất luận trên trốn giang hồ có xảy ra bao cuộc biến thiên cũng khó lòng ảnh hưởng đến chống tạ thượng quan kỳ lại càng hàm hồ ngơ ngẩn và nói tại hạ khó tin rằng cổ long vương không tìm đến cô nương liền tuyết kiều nói ngay Cổ long vương khi ấy dù có tìm đến thiếp sẽ biết rằng khó lòng hạ thủ mà phải rút lui thượng quan kỳ nói ngay tại hạ thật là không hiểu cô nương muốn nói gì đậy Liên Tuyết Kiều tùm tìm cười nói Thiếp thấy viên huynh đệ biểu thượng quan huynh là đã trông thấy võ lâm tam bảo rồi mà Thượng quan kỳ lắc đầu và nói Không có việc đó đâu Liên Tuyết Kiều nói ngay Tiện thiếp vì việc điều tra tam bảo lọt vào tay ai mà phải giả trang trà trộn vào mẫn phụ Việc đó tài hạ đã biết rồi Liên Tuyết Kiều nói tiếp Nghĩa phụ thiếp là cổn Long Vương thôi thúc Thiếp phải dùng mọi thủ đoạn dò la xem Tam Bảo giấu đậu. Hết thấy mọi người từ trên xuống dưới trong mẫn phủ đều bị Thiếp nghiêm hình bức bách phải công khai. Vụ ấy gây nên bao chuyện lệch đất nghiêng trời, mà Thủy Trung cũng chưa điều tra ra được Tam Bảo để đậu. Thượng quan kỳ sực nhớ ra hỏi ngay. Phải chăng cô nương vô tình mà tìm ra võ lâm Tam Bảo rồi sao? Liền tuyết kêu đáp. Đúng thế viên huỳnh dẫn thiếp đi xem phong cảnh ngờ đâu trong thạch động lại là nơi cất giấu tam bảo thường chấn động võ lâm thượng quan kỳ hỏi ngay có phải trong cái động có hai sát người đó không Liên tuyết kiều liền nói đúng rồi đó mấy chục năm trước đây hai vị này là những tay cao thủ lừng danh trong võ lâm chỉ vì muốn tranh đoạt bảo vật của nhau mà gây ra cái họa tàn sát lẫn nhau thượng quan kỳ lại nói Đó là một nơi đầy những chuyện thần bí Liên Tuyết Kiều nói ngay Phải rồi Chỗ khe suối và suối nước đó Dường như là nơi trung đúc khí anh linh của trời đất Lại là nơi lánh mình rất yên thân Chúng tôi đã... Thượng Quan Kỳ tùm tìm cười Muốn nói lại thôi Liên Tuyết Kiều đột nhiên nghĩ đến hai chữ chúng tôi Nàng buồn miệng nói ra Thì đôi má ửng hồng Tức mình hỏi ngay Thượng Quan Huynh cười cái gì Anh này thật là kỳ quá đi Thượng quan kỳ liền nói Cô nương nói hết đi Ta đang nghe đây Liền tuyết kiều cười chữa thẹn nói tiếp Nơi này hôn đúc khí anh linh Nếu đem chút nhân công chỉnh đốn lại cho ngăn nắp Thì dù chẳng là một nơi phúc địa Nhưng cũng là chỗ yên thân hơn cả song viên huynh đệ Ngày nào cũng nhắc nhở đến thượng quan huynh Nên thiếp Thôn nhiên nàng thoáng hiện trong đầu óc Một ý nghĩ thẹn thùng từ từ cúi đầu xuống